tô cẩm bình hơi nhữ mày meo đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn theo bóng ả không đoán ra được gần ý trong nụ cười kia cười ả dám cười ả chết tiệt nàng vội xoay người cầm tay cung nữ kia hỏi có phải bọn họ đã cho em ăn thứ gì không hả cung nữ kia giật mình sau đó nghiêng đầu nghĩ ngợi dáng vẻ ngơ ngác nhìn rất đơn thuần đáng yêu cô mở to hai mắt nói tiểu thư nô tỉ cũng không nhớ rõ không phải ả em nhớ rồi bọn họ cho em ăn một viên thuốc màu đen nhưng em không biết đó là cái gì chẳng lẽ không sao em cũng mệt mỏi rồi nghỉ ngơi đi còn nữa em tên gì quả nhiên là cô ấy bị hạ độc nhưng tính ra cũng do biểu hiện của nàng ở buổi hiến hội ngày ấy đã hại cô ấy rõ ràng khi đó nàng tỏ ra mê tiền bạc cũng giả vờ ngây thơ đáng yêu nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của những kẻ này cung nữ kia ngơ ngác mở to mắt tiểu thư nô tỷ tên là thiện ư ớ c mà người thật sự không nhớ do nô tỷ sao nếu ta nói ta không phải là tiểu thư của em em sẽ thế nào nàng cũng muốn biết cô nhóc này có thực sự đáng để nàng liều mạng vì cô ta không hả không phải là tiểu thư của em vậy là ai thiền ức ngơ ngác nhìn nàng có vẻ không hiểu ý nàng em cứ coi như ta là một linh hồn vất vưởng sống nhờ trên thân thể của tiểu thư nhà em nếu vậy em có còn trung thành với ta nữa không đôi mắt v ư ợ n g nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt thiền ức thiền ức ngẩn người một chút rồi đấy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ cắn chặt môi dưới sợ đến mức c h ả y nước mắt tiểu thư người đang nói linh tinh gì thế người chính là tiểu thư của t h i ệ n ứ c mà không cần biết người biến thành thế nào người cũng vẫn là tiểu thư của em được rồi ta hiểu rồi nàng buông tay nàng ta ra cũng ngay lúc đó t h i ệ n ứ c đống trận trắng mắt rồi hôn mê đêm xuống tô cẩm bình lẳng lặng ngồi bên bàn t h i ệ n ứ c nằm trên giường cô ấy đã bị hành hạ thân thể không g ư ợ n nổi mà thân phận của nàng thì cũng không đủ để mời ngự y đi trò cô ấy gió lạnh nổi lên một thanh phi đao lao từ ngoài cửa sổ vào ngón tay ngọc vươn ra dễ dàng kẹp lưỡi dao vào giữa hai ngón tay khóe môi nàng cong lên nàng đang chờ thanh phi đao này đây nàng mở ra đọc hít một hơi rồi đứng dậy đi về phía vườn lê chương 40, huynh như thế này sẽ khiến ta rất muốn hôn huynh nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài cửa khóe môi hắn hơi nhét lên nhưng lập tức lại cứng đờ lại nàng đến nhưng vì sao hắn lại vui mừng đến khó hiểu thế này Cốc cốc cốc. tiếng gõ cửa văng lên đôi môi mỏng hơi giật giật đ g ô n g nhớ lại quyết định vài ngày trước của mình không phải hắn đã định phải cách xa nàng một chút sao cô nương đêm k h u y a rồi mời dầm một tiếng cửa bị đá văng ra c ò n kẹt đung đưa ở một bên khuôn mặt tức giận của tô cẩm bình liền hiện ra trước mắt hắn tên đang chết này mấy ngày trước hắn cầu xin cho nàng nàng đã coi hắn là bạn nên bây giờ mới tới tìm hắn vậy mà lại nhận được cái câu mời quay về kia m a n g nhi hắn chấn động không biết vì sao nhưng hắn lại không thấy tức giận ngược lại còn hơi vui vẻ hắn làm sao thế này đang lúc hắn hoang mang tự hỏi thì tô cẩm bình bước nhanh tới kéo tay hắn cô làm gì thế giọng nói vẫn rất lạnh nhạt không phải huynh không thèm quan tâm đến cái gì sao huynh quan tâm đến việc ta kéo huynh đi làm gì tô cẩm bình nóng đầu tức giận nói ai ngờ hắn lại thật sự yên lặng ngoan ngoan để mặc nàng kéo đi thấy hắn ngoan ngoan hơn cơn tức giận trong lòng nàng mới tiêu bất một chút l ự c tay cũng nhẹ hơn hắn lẳng lặng đi phía sau nàng đôi mắt bạc như ánh trăng đ ỗ n g sấm lại tô cẩm bình tài nhân của hoàng phủ hoài hàn bây giờ là cung nữ hết lần này đến lần khác tìm cách tiếp cận mình rốt cuộc là có mục đích gì hắn cũng muốn tự nhủ rằng nàng không có mục đích gì cả nhưng mà có thể như thế thật sao vẫn cái tây đó s ắ c mặt cô nàng nào đó vô cùng xấu nhìn hắn lên đi cô hắn muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp nói hết nhiều lời gì nữa ta bảo huynh lên cái đầu hắn đấy thật sự chưa từng thấy ai như hắn không nói đến chuyện khó c h ị u chuyện khiến nàng không thể chịu được nhất là nàng tự dưng lại cứ thích đến t r e o chọc hắn q u á không có tự trọng cực kỳ thiếu tự trọng ba thấy hắn vẫn đứng im bất động nàng tức giận túm áo hắn ném lên trên sau đó nhanh chóng leo theo tô cẩm bình ngồi bên cạnh hắn mặt mũi vô cùng tức giận đến mức như b ư ớ c hơi cả lên thì ta làm gì bị nàng ném lên cây hắn cũng không tức giận chủ động lên tiếng hỏi giọng nói của hắn giống như một khúc nhạc t i ề n không mặn không nhạt âm thanh rất thanh nhã khiến lòng người bỗng bình tĩnh hơn cho nên con mèo nào đó vừa bị nhổ lông tức tối đầy bụng cũng tiêu tan đi ít nhiều nàng hít sâu vài hơi sau đó quay sang nhìn dung nhàn tuyệt mỹ của hắn ta muốn hỏi huynh nếu có người đối xử với huynh rất tốt rất rất tốt nhưng mà huynh căn bản không biết người ta thậm chí có lẽ huynh căn bản không phải là huynh thì liệu huynh có liều lĩnh cứu người đó không có lẽ huynh căn bản không phải là huynh những lời này chợt lóe lên trong lòng hắn sự nhạy bén của hắn khiến hắn cảm nhận được câu nói này không bình thường nhưng cũng không nói thêm gì hắn nhắm mắt lại lảng lạng dựa vào thân cây một lúc lâu sau khi tô cẩm bình nghĩ rằng hắn sẽ không lên tiếng thì giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên vì sao lại đến hỏi ta vì chúng ta là cùng một loại người nàng nói rất dứt khoát không hề do dự chút nào đúng vậy tuy tính cách của nàng rất kỳ quái hắn thì vừa lạnh lùng vừa cao ngạo nàng trọng tiền như mạng còn hắn thì coi tất cả mọi thứ đều chẳng ảnh hưởng gì đến mình nhưng nàng vẫn có thể xác định được bọn họ là cùng một loại người từ trong cốt cách đều có sự kiêu ngạo và tôn nghiêm không thể xâm phạm được nàng vừa dứt lời hắn liền mở mắt ra đôi mắt vốn bình lặng như nước hồ đ ỗ n g hiện lên ánh sáng rất khó nhìn thấy được trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc cùng một loại người cùng một loại người sao nàng sao có thể nhận xét như thế nhưng cũng vì những lời này mà khiến hắn nảy sinh cảm giác thân thiết hơn rất nhiều cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào bên mặt mình hắn lại nhắm mắt thản nhiên nói không phải bản thân cô nương đã có đáp án rồi sao hắn vừa dứt lời tô cẩm bình liền n g ậ n người lập tức cười ha ha ha nếu huynh mà là nữ ta thực sự bằng lòng cùng huynh đánh thiên hạ sau đó cùng mở ra một thời thế mới cùng nhau làm vua nàng không ngờ hắn có thể nhạy cảm và thông minh đến thế thật sự khiến nàng tán thưởng có điều người như vậy lại không nhìn được quá đáng tiếc nghe nàng nói vậy khóe miệng hắn hơi co giật lời nói đại nghịch bất đạo như vậy mà nàng cũng nói được nhìn thế nào cũng không giống một cô con gái nhà tể tướng được nuôi lớn nơi khuê phòng nói đi sao hôm ấy huynh lại biết ta đang gặp rắc rối vấn đề này nàng đã suy nghĩ rất lâu mà vẫn không hiểu nổi nếu như nhất định phải nói ra một đáp án thì đáp án mà nàng cảm thấy hợp lý nhất đó là người này chính là thầy bói ồ người mù làm thầy bói dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng đôi môi mỏng hơi nhét lên thản nhiên nói tại hạ không phải là t h ờ i bói ngày ấy hạ nhân ở vườn lê bàn tán với nhau có cung nữ gặp nạn nên ta đoán là cô nương thôi vấn đề này hắn cũng chưa thể nghĩ cho thông suốt được vì sao lại đoán là nàng vì sao hắn lại không kìm được mà muốn chạy tới giúp nàng khóe miệng tô cẩm bình co rút người này đúng là nói năng gãy gọn thật có điều con biết trả lời nàng là tốt rồi huynh đã từng nghe đến một loại độc nào có tên là hồi sắt chưa hỏi vấn đề này chi bằng nói là t h a m dò thì đúng hơn từ nhỏ hắn đã bị hạ độc mù hai mắt có khác gì tiên nhân trên trời đâu đương nhiên sẽ không biết được nhiều chuyện không chắc sẽ biết được loại độc này hai chữ không biết đang định luật ra khỏi miệng lại bị hắn nuốt lại nàng trúng độc này sao hắn lẳng lặng lắng nghe hơi thở của nàng rất bình ổn mạch cũng như bình thường không có dấu hiệu trúng độc vậy sao lại hỏi chuyện này không phải ta trúng độc mà là thị t ỷ đã ở bên ta từ nhỏ đến giờ nàng khẽ khàng hít sâu một hơi có chút chán nản hắn lẳng lặng dựa vào cây không nói gì hôm nay hắn đã nói rất nhiều rồi nếu huynh biết ta hy vọng huynh có thể nói cho ta biết trong cung này trừ hắn ra nàng không biết còn có thể hỏi ai được nữa ngự y y ải và cái ả hoàng quý phi kia chưa chắc đã nói thật hoàng phủ giật cũng không phải người ở bên phía nàng mà hoàng phủ dạo và hồng phong cũng đều là người của hoàng phủ hoài hàn nếu hỏi điều này chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ hợp tác thất bại e rằng sinh mệnh của t h i ề n ức cũng không thể giữ được chỉ có một mình hắn giống nàng dường như cũng không thuộc về hoàng cung này cho nên cũng chỉ có hắn mới có thể trở thành bạn của nàng giọng nói của nàng đầy vẻ thành khẩn khiến hắn hơi xúc động tuy trong lòng hắn vẫn tự cảnh báo mình nàng là người của hoàng phủ hoài hàn hắn không thể để lộ chính mình nhưng mà hắn vẫn không k ì m được khe nói hồi s á t là một loại độc dược một viên thuốc độc thì chỉ có một viên thuốc giải ba tháng không có giải dược sẽ mất mạng cảm ơn quả nhiên giống y như lúc những gì trong tờ giấy gắn trên phi lao kia trên đó cũng nói rõ trong cung không có giải dược cũng không có ở p h ụ thừa tướng dấu kỹ thật nàng thâm hư lạnh một tiếng đám người đó cũng thật coi trọng nàng ba huynh thì sao nàng đông quay đầu nhìn hắn hắn hơi khó hiểu hắn à hắn làm sao ta hỏi mắt huynh trúng độc gì có cách nào giải không nàng cũng không quên chính mình đã hứa sẽ tìm cách chữa khỏi mắt cho hắn không biết hai chữ khe khe vang lên giống như hắn không hề quan tâm đến sống chết của chính mình có nhìn thấy hay không đối với hắn cũng không có gì khác biệt lắm nhìn bộ dạng lãnh đạm kia nàng đ ố n g ghé sát mặt lại gần giọng nói đầy vẻ quyền lính rũ huynh có biết không huynh như thế này sẽ khiến ta rất muốn hôn huynh chương 4 ố n lời c h ă n c h ố i cô hắn có vẻ hơi giận khẽ quay đầu đi không nhìn nàng nữa có điều trên mặt hắn lại thoáng nét thường hồng rất bất thường dưới ánh trăng sáng ngời càng làm mê hoặc lòng người ha ha ha nàng ngửa đầu cười thỉnh thoảng trêu chọc người này thực sự rất thú vị cô rảnh rỗi l à m sao hắn đương nhiên có thể nghe ra vẻ trêu chọc trong nụ cười của nàng s ắ c đỏ không bình thường trên mặt hắn cũng rút đi lại trở về vẻ lạnh lùng vốn có nàng v ư ơ n người vặn mẹo lưng rồi khe vô vai hắn thôi nào người khác muốn được ta trêu chọc mà ta còn chẳng thèm đâu khi nào rảnh chúng ta lén chuồn ra ngoài hoàng cung đi chơi được không không biết vì sao khi ở bên cạnh hắn nàng cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ thoải mái ngay cả chuyện của thiền ức vốn khiến cho nàng phiền muộn giờ cũng thấy vơi gần hết nàng vừa dứt lời hắn liền yên lặng không khí xung quanh cũng như lạnh xuống nàng cũng không để bụng hắn không tin nàng nàng đã biết từ trước rồi làm như không để ý nói tiếp được rồi quyết định vậy đi chờ ta lừa đủ tiền đủ khả năng tài chính để ra ngoài chơi đùa thì ta sẽ đưa huynh ra ngoài giải sầu cứ ở vườn lê suốt thế này chán đến h ỏ n g người mất bỗng nàng ghé đầu vào gần hắn hỏi vị mỹ năm này ta quên hỏi huynh một vấn đề thông thường thì người đi làm con tin có tiền không khoe miệng hắn hơi run lên muốn hỏi hắn có tiền hay không thì không hỏi trực tiếp được sao lại còn thông thường người đi làm con tin hắn nghĩ một chút rồi bỗng nổi ý muốn chơi xấu nói không có người đi làm con tin đúng là không có tiền nhưng hắn lại rất nhiều tiền chỉ là hắn muốn biết nếu nói rằng mình không có tiền thì nàng sẽ phản ứng thế nào chẳng trách chẳng trách nàng lại vô vô vai hắn chẳng trách chẳng trách cái gì chẳng trách huynh không nhìn thấy thì ra là nghèo quá nàng c ư ờ i hy hy cảm thán đông có cảm giác gặp người cùng cảnh ngộ khu khụ bàn tay thon dài d ơ lên che miệng hò khan vài tiếng không nhìn thấy là do nghèo túng quá sao sao thế không phải à dạo này ta cũng không có tiền không có tiền thì cũng không được ăn uống đủ chất đói bụng cũng không có gì ăn ôi ta mà đòi á thì hai mắt đều mở đi không nhìn thấy gì nữa huynh cũng giống ta đúng không nàng rung đ u ổ i phát biểu rất đắc ý ăn uống đủ chất sao nàng toàn dùng những từ ngữ hắn không hiểu nổi thế chẳng lẽ thực sự là vì hắn ở vườn lê quá lâu rồi nên không biết bên ngoài đã thay đổi nhiều thế nào hay sao hắn khẽ cười một tiếng không nói gì nếu nàng không có gì ăn với thân thủ đó chạy tới ngự thiện phòng trộm chút đồ ăn chẳng phải là xong rồi sao n g à y ấy chính hắn đã bị nàng kéo đi cùng làm trộm c o n gì huynh cười cái gì trận mắt nhìn nụ cười của hắn suýt chút nữa khiến nàng phun máu múi nếu nói là giọng nói của hắn giống như khúc nhạc tiên cực kỳ êm t h a y thì tiếng cười đó dù có dùng những từ ngữ đẹp nhất trong thiên hạ cũng không có cách nào hình dung được khuôn mặt đẹp như ngọc khắc kia chỉ k h é p cười thản nhiên nhưng lại khiến cho vạn vật trong thiên hạ đều thất sắc ánh trăng cũng như làm nền cho hắn cười hắn cười sao hắn hơi hoảng hốt nhìn hắn mần người tô cẩm bình cũng cười không ngờ người như huynh cũng biết cười không uổng công không uổng công nàng cứ giành lại chạy tới t r e o chọc hắn nàng chỉ nói một nửa không nói hết câu chỉ nên nói đến vậy thôi nói hết lại không hay nghe nàng nói xong hắn lại không muốn mở miệng nói gì nữa hôm nay hắn thật sự rất bất thường bản thân mình trở thành như vậy khiến chính hắn cũng cảm thấy hơi xa lạ đúng rồi ngày mai ta sẽ không ở đây nữa nàng thế này cũng coi như được thăng chức nhỉ thành ngự tiền quét dọn cơ mà đôi mi d à i như cánh bướm khẽ run lên trong đ ấ y lòng cũng có chút cảm giác trống g i ố n g hụt hẫng nàng không ở đây là muốn đi đâu nhưng hắn lập tức lại trở nên bình thản giống như làn mây đến rồi đi có đi đâu thì liên quan gì đến hắn chứ ta phải đến quét dọn ở ngự thư phòng vì hôm nay ta ăn lê không cẩn thận lại ném loi lê vào chúng cái đầu chó của tên hoàng đế kia hắn phong ta làm ngự tiền quét dọn bắt ta tới quét trước cửa ngự thư phòng tuy tiền lương ở đó có cao hơn một chút nhưng cũng nguy hiểm hơn một chút người ta thường nói gần vui như gần cọc nếu có ngày nào đó ta không tới tìm hình thì nhất định là ta chết mất rồi đừng nhớ thương ta nhé đ ố n g nàng cảm thấy hơi hối hận dù sao cái mạng nhỏ này cũng quan trọng hơn tiền bạc sao nàng lại đi đồng ý việc này chứ khoe miệng hắn c ó rút nàng đang g i ậ n dò chăn trôi à nếu có ngày nào đó buổi tối không thấy nàng đến tức là nàng chết rồi ý của nàng là nếu nàng còn sống thì ngày nào cũng đến đây đột nhiên nàng trở nên vô cùng kích động nắm lấy tay hắn ta ở đây cũng chỉ có một người bạn duy nhất là huynh ta nói cho huynh biết ta còn chín mươi bảy lựa bạc giấu ở dưới gốc cây phong phía sau cung cảnh nhân ta còn dùng lá khô phủ lên trên ngụy trắng nữa nếu ta bị tên cầu hoàng đế kia chém chết thì huynh nhớ phải tới lấy di sản của ta ra mua nhiều tiền giấy một chút đến dân hương trước mộ ta nhớ không hả giờ thì khỏe mắt hắn cũng co rút theo cô gái này rốt cuộc có biết mình đang nói gì không thế hắn cố gắng rút tay về cô nương xin tự trọng ta đâu có nặng chứ nàng đáp theo phản xạ rồi chỉ hận không thể tự tắt cho mình một cái nói năng cái kiểu gì thế này không biết t ự trọng cũng có nghĩa là nặng nên tiểu hồng thì nói bé tô tự trọng còn bé tô phản ứng nhanh quá nên nghĩ tiểu hồng chê mình nặng quả nhiên nàng vừa dứt lời lại nhìn thấy đôi mắt hắn có rút tô cẩm bình ngượng ngùng vung tay hắn ra cũng tự nhận thấy hôm nay mình hơi kích động quá độ liền đứng dậy phủi phủi bùi trên mông ta đưa huynh về không cần ta nói nhiều nàng lạnh lùng ngắt lời hắn túng hắn kéo xuống đất sau đó không gian hoàn toàn yên tĩnh hắn chậm rãi bước đi nàng cũng đi bên cạnh hắn đ ú n g đầu góc cô nàng nào đó như ngừng hoạt động nữ mày quay đầu hỏi huynh nói xem chúng ta thế này có gọi là yêu đương vụng t r ộ n không nàng vừa nói ra bước chân của hắn rõ ràng bị rối loạn vài bước đôi lông mày đẹp nhíu chặt lại có vẻ không thể tin được nghiêng đầu đi chỗ khác à giờ phút này tô cẩm bình cũng chỉ hận không thể t ắ t cho mình hai cái nàng xấu hổ ho khan vài tiếng khụ khụ ta nói sai rồi ý ta là chúng ta thế này có tính là hẹn hò lén lút à không là hẹn gặp nhau không từ hẹn hò lén lút nghe cũng có ý không ổn lắm hắn cố gắng kiềm chế khỏe miệng đang muốn co rút m á n h liệt thản nhiên nói không tính cô nàng nào đó đang gãi đầu cũng phản ứng kịp thời à đúng rồi hẹn họ là nói tình nhân chúng ta không phải mà nhưng trong lòng nàng thấm rơi lệ rốt cuộc nàng đang hỏi cái quỷ gì thế không biết sao mà khi nghe lời này thì chính mình cũng cảm thấy mình có ý với hắn ô hát mi g ba nàng liếc mắt nhìn vẻ mặt không chút biến đổi của hắn trên mặt hắn cũng không hề có vẻ gì thường nào lúc này nàng mới bình tĩnh lại được một chút rồi bỗng nghĩ tới một việc mặt của h u y n h sẽ lành nhanh thôi mấy ngày trước bận rộn tập luyện nên không tới gặp hắn hôm qua cùng ăn đồ nướng nhưng nàng cũng không để ý lắm lần này hắn không trả lời nữa tới trước cửa phòng tô cẩm bình vẫn không có ý quay về chỉ thản nhiên đi cạnh hắn nàng vừa nhớ ra thiện ức chiếm mất giường của nàng trước giờ nàng vẫn không thích ngủ cùng người khác trong phòng cũng không có t h ử a chăn đệm để trải xuống đất nghỉ tạm đêm nay nàng biết ngủ thế nào đây bàn tay trắng nõn thon dài vươn ra nhẹ nhàng đẩy cửa đi chưa được mấy bước đột nhiên hắn nghe thấy giọng nói của cô nàng nào đó truyền tới từ sau lưng không thì đêm nay cho ta tá túc ở đây đi dầm chân của hắn không cẩn thận va phải chiếc ghế dài bước chân cũng lảo đảo vài vạch đen sổ thẳng xuống bên thái dương rốt cuộc nàng ta có biết mình đang nói gì không chương bốn mươi hai chiếc v ả i ngược của đàn ông tô cẩm bình vội vàng chạy tới đỡ hắn để hắn không bị ngã sấp xuống nàng nhớ là ở chỗ này của hắn có hai bộ chăn đệm cho nên mới lên tiếng đề nghị như vậy nhìn thấy hắn phản ứng quá mạnh mẽ nàng liền nhanh miệng giải thích huynh yên tâm buổi tối ta nhất định sẽ không sảm sỡ huynh đâu dù huynh có cởi hết đồ để dụ dỗ ta ta cũng nhịn được vừa nói nàng còn vừa nuốt nước miếng ngực một cái chợt nhớ đến cảnh mỹ nam tắm rửa ngày đó khiến miệng lưỡi đều khô khan khoe miệng hắn lại được dịp co rút vì sao khi nghe xong mấy lời này trong đ ấ y lòng hắn lại càng cảm thấy điên tiết thế cơ chứ còn nữa vì sao hắn phải phải cởi hết đồ để dụ dỗ nàng ta cô nương cô nam quả nữ ngủ chung một phòng thật không hợp l ệ nghĩa hắn thản nhiên từ chối ôi chao không phải là ngủ chung một phòng mà là ta ngủ trên giường huynh cô nàng nào đó nói xong liền cười hì hì nhìn hắn sau đó khoe miệng cũng co rút liên tục chỉ hận không thể tự cắn đứt lấy mình nàng vừa nói tầm bậy tầm bạ cái gì thế còn một nửa câu nữa rơi đ ầ u mất rồi quả nhiên nàng vừa dứt lời vẻ mặt kỳ quái của hắn càng thể hiện rõ hơn nàng ngủ trên giường hắn ả còn nữa còn nữa còn một nửa câu nữa là huynh ngủ ở phòng khách là một người đàn ông huynh hẳn là phải có phong độ quý ông đúng không hẳn là nên nhường giường cho phụ nữ còn mình thì trải chăn đệm ra sàn phòng khách ngủ đúng không cô nàng nào đó nói với vẻ mặt lẽ thường phải thế nhưng hắn thì dường như không thèm nghe đến l ặ n g lặng bước về phòng ngủ của mình dâm một tiếng nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại chẳng cô nàng nào đó đang nói liên tục lại ở ngoài cửa tô cẩm b ì n h hung hăng nói chàng giang đại hải một hồi chỉ có cảm giác muốn quăng ngay cho hắn hai bậc hai sao lại có người đàn ông như thế trên thế gian này cơ chứ dầm nàng lại lần nữa đá văng cửa nhìn thấy hắn đang ngồi ở mép giường sắc mặt lạnh lùng nhìn nàng tô cẩm bình nghiến chặt răng bước nhanh vài bước đến sau đó hung dữ đứng trước mặt hắn ta nói này huynh cái tên này rốt cuộc là huynh làm sao hả một đại mỹ nước như hoa như ngọc giống ta đây muốn ở cùng một chỗ với huynh huynh đã không nổi tả tâm muốn thừa lúc đêm tối làm gì gì đó với ta thì thôi lại còn đi lạnh mặt chặn ta ở ngoài cửa nữa ta hỏi thật huynh có phải là đàn ông bình thường không không phải là huynh không lên được đấy chứ nói một thôi một hồi xong trên mặt nàng cũng có vẻ xấu hổ mẹ nó chứ kích động một cái là nói linh tinh hết cả lên nàng vội vàng phất tay khu khu ta chỉ tùy tiện nói vậy thôi dù sao với tính tình này của hắn hắn cũng sẽ lười giận dữ với nàng đúng không đâu ngờ nét mặt lãnh đạm của người nào đó càng lạnh xuống khoe môi mỏng hơi cong lên giọng nói vẫn lạnh lùng cao ngạo như bình thường có lên được hay không cô nương có muốn thử không、Phụ. khu khu cô nàng nào đó bị nghẹn đến đỏ bừng mặt đây đúng là một đòn trí mạng đối với nàng nàng tuyệt đối không thể lường trước được là từ miệng người này mà cũng có thể phát ra một câu nói như vây quả nhiên không lên được đúng là vảy ngược của đàn ông dù là người lãnh đạm như bách lý kinh hồng cũng không thích bị người ta nói không lên được không cần không cần đâu ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt đi ta ra phòng khách trải chăn đệm xuống đất ngủ là được rồi nàng đỏ mặt đi lấy chăn đệm lại bị hắn dành trước một bước cầm trong tay khuôn mặt lãnh đạm không nhìn ra vui b u ồ n chỉ lạnh nhạt quét mắt liếc nàng một cái rồi ôm chăn ra phòng khách tô cẩm bình ngẩn người đứng trong phòng ngủ tình huống này là sao mà người trong phòng khách cũng không thể hiểu được hành động của mình hắn từ trước đến giờ vốn có bệnh thích sạch sẽ không thích người khác chạm vào đồ đạc hoặc chạm vào người mình chứ đừng nói đến giường ngủ nhưng nàng g i ư ờ n g như luôn là ngoại lệ nàng chạm vào hắn không biết bao nhiêu lần mà hắn cũng chưa từng thấy phản cảm giờ còn tặng giường của mình cho nàng ngủ nữa đúng là quái quỷ thật hoàng thượng tô i cẩm bình vào vườn lê cho đến giờ vẫn chưa đi ra ẩn vệ quỳ gối giữa đại điện bầm báo sắc mặt hoàng phủ hoài hàn rất khó coi trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt lấy cực kỳ khó chịu hắn không rõ lắm mình đang nghĩ gì không phải là cô gái thần kinh kia càng gần gũi với người đó thì hắn càng nên vui mừng sao vì sao khi nghe ẩn vệ nói nàng đi vào trong đến giờ vẫn chưa ra trong đ ấ y lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái vào phòng của bách lý kinh hồng hắn lạnh lùng lên tiếng hỏi đúng vậy thuộc hạ nấp ở xa nhìn thấy bọn họ ngồi trên cây không biết nói chuyện gì thuộc hạ sợ bị phát hiện nên cũng không tới gần sau khi họ nói chuyện xong thì quay về nơi ở của bách lý kinh hồng không bao lâu sau thì đèn trong p h ò n g tắt tô cẩm bình cũng không đi ra ẩn vệ kể tóm tắt lại những gì mình đã nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô song lạnh lùng như núi băng quanh thân đế vương cũng tỏa ra một luồng khí lạnh mà điều khiến hắn không thể chấp nhận nổi đó là trong đ ấ y lòng hắn lại xuất hiện một cảm xúc rất quái dị cảm xúc quái dị chẳng lẽ hắn đang ghen sao đ ù a cái quỷ gì thế ba hắn cố tình không để ý đến cảm giác khác thường kia lại hỏi tiếp hôm nay còn có chuyện gì khác nữa không hắn vừa dứt lời ẩn vệ kia liền kể lại chuyện kỳ quái xảy ra lúc chiều hôm nay sau khi người và cựu vương ra quay về ngự thư phòng thì hoàng quý phi có đến tìm tô cầm bình còn áp giải một cung nữ tới sau khi các nàng vào phòng họ đóng chặt cửa không biết nói gì bên trong cuối cùng cung nữ kia ở lại phòng tô cầm bình còn hoàng quý phi được đám hạ nhân đỡ về nhìn dáng vẻ thì hình như còn bị thương khoe môi lạnh như băng hơi cong lên cô ả kia đúng là không an phận có điều hắn thật sự hơi ngạc nhiên làm sao nàng có thể khiến tô cẩm thu dù bị đánh cũng phải nín nhịn mà lẳng lặng quay về tầm cung tô cẩm thu kia từ trước đến nay đều tự cho mình là siêu phàm yêu quý thân thể của mình tới c u n g cực đáy mắt hắn thoáng sấm lại sau đó lạnh giọng nói với ẩn vệ kia lui xuống đi vâng ẩn vệ kia đáp lời rồi lui xuống hắn nhấp bút khoanh vòng vòng lên quyển tấu trương cảm thấy tâm trạng càng hậm h ự c thêm nên lực hạ bút cũng càng lúc càng mạnh tiểu lâm tử bưng một tách trà đến bậy hạ đêm đã khuya rồi người nên nghỉ sớm đi mai lại xem tiếp hắn đón lấy tách trà không thèm để tâm đến lời của gã sau khi nghiêm mặt nhìn quyển tấu trương kia một lúc lâu hắn lại càng không thể lý giải nổi tâm trạng của mình bệ hạ tiểu lâm tử lại nhắc lần nữa bình thường gần tới giờ tí nếu không có chuyện gì lớn khi gã tới nhắc thì bệ hạ sẽ quay về điện dưỡng tâm để nghỉ ngơi có điều hôm nay sao hoàng thượng lại như không nghe thấy gã nói gì vậy lùi ra giọng nói lạnh lùng vang lên còn mang theo một chút giận dữ tiểu lâm tử sợ đến mềm nhún hai chân quỳ sụp xuống cạnh hắn hoàng thượng nô tài đáng chết nô tài đáng chết nô tài lui xuống ngay nói xong gã vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài mồ hôi đổ xuống như mưa ở hai bên thái dương mà gã cũng không dám đưa tay lên lau đợi đã hắn như nhớ ra chuyện gì đó liền đặt tách trà trên tay xuống tiểu lâm tử vội vàng quay lại run rẩy quỳ xuống bệ hạ còn có gì cần dặn dò ạ bây giờ là giờ nào hắn lạnh lùng hỏi khởi bẩm bệ hạ đã sắp qua giờ tí rồi tiểu lâm tử kính cần đáp lời hả giờ thì à qua giờ tí tức là qua ngày mới rồi tuy không rõ vì sao hắn lại không vui khi nghe tin cô gái kia ngủ lại ở vườn lê nhưng mà nếu đã không vui thì càng không thể để nàng ở lại đó được chuyển chỉ đã qua giờ tí bảo tô cẩm bình lập tức tới ngự thư phòng q u é t dọn không được trí hoãn một khắc nào nhớ kỹ nếu không tìm thấy nàng ở cung cảnh nhân thì tìm khắp hoàng cung cho chấm hắn tin rằng cô gái kia chỉ cần thoáng thấy có biến sẽ rời khỏi vườn lê nếu không dâm loạn hậu cung là tội lớn nàng sẽ không gánh nổi chương bốn mươi ba quét g á i em gái nhà hắn ấy hả tiểu lâm tử khó tin há hốc mồm bây giờ đã là giờ tí làm gì có quy định sau giờ này thì phải đi quét sân hơn nữa bây giờ bên ngoài không phải đang có người quét rồi sao sao hả người muốn đối nghịch với c h ẫ m hắn lạnh lùng lên tiếng nô tài đáng chết nô tài đáng chết nô tài sẽ đi truyền chỉ ngay nói xong t i ể u lâm tử vội vàng chạy ra đại điện truyền chỉ p h ủ tạ tướng thượng quan cẩn duệ lẳng lặng đứng bên bàn viết ngắm bức tranh trên bàn một cô gái xinh đẹp tuyệt trần lẳng lặng đứng trong bức tranh cầm hoa khẽ mỉm cười khuôn mặt xinh đẹp mà không quá khoa trương đầy vẻ dịu dàng trong mắt có ý cười khiến người ta vừa nhìn đã thấy cả thể sắc và tinh thần vô cùng thoải mái khuôn mặt của cô gái đó giống tô cẩm bình ý lìa như lúc điểm khác nhau duy nhất đó là cô gái ấy có một đôi mắt màu xanh da trời còn đẹp hơn cả bầu trời xanh cao vời vợi kia ngón tay thon d à i k h ẽ chạm vào bức tranh chỉ cần là người hiểu tranh thì nhìn có thể nhận thấy ngay người vẽ bức tranh này đã rất để tâm từng nét đậm nhạt đều thể hiện sự nhớ nhung thiếu nữ trong tranh tới tận xương tận tủy giọng nói trầm thấp dịu dàng k h ẽ vang lên cẩm cẩm cẩm cẩm là nàng sao đã bao nhiêu năm ta không gặp nàng nhỉ suy nghĩ của hắn dần bay xa quay về thời gian ấy một tiểu cô nương luôn đi sau lưng một đứa bé trai giọng nói như chim hoàng oanh trong vắt mà cực kỳ êm thai ca ca ca ca đợi cẩm cẩm đợi cẩm cẩm v ớ i tay lại chạm lên đôi mắt trên bức tranh màu xanh khác với ánh mắt của người đó cô gái trong tranh cũng vô cùng dịu dàng không hề giống cô gái kia chút nào cốc cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên vào đi hắn chậm rãi lên tiếng rồi cũng từ từ đưa tay cuộn bức tranh kia lại cất đi c ử a mở một cô gái có dung mạo k h u y n h thành bước vào khuôn mặt câu hồn bật phách đôi lông mày mảnh dài phủ trên đôi mắt to tròn sống vui đẹp như bạch ngọc thượng hạng khuôn mặt không chút tỷ vết nếu nói về diện mạo thì nàng ta và tô cẩm bình hoàn toàn không thể phân cao thấp đây chính là một nguyệt kỳ một trong hai người xinh đẹp thông minh nhất thiên hạng nàng mặc một bộ xiêm y ghi y màu tím la lan nhìn vô cùng cao sang có điều trong đáy mắt lại thoáng có tia sáng lạnh đôi lông mày thoáng có vẻ khí khái như có như không khiến người ta nhìn là có thể hiểu được người con gái này không chỉ có dung mạo bề ngoài mà còn ẩn giấu một trái tim tinh tế thông minh lanh lợi đôi bàn tay trắng nón mịn màng bê một chiếc khay đ ế nói n công tử đêm đã khuya rồi ăn một chút cho ấm người một cô nương tại hạ đã nói nhiều lần rồi việc này không cần cô phải tự làm giọng nói vẫn vô cùng dễ nghe công tử có ơn cứu mạng với tiểu nữ dù có hầu hạ công tử cả đời cũng là việc mà nguyệt kỳ phải làm đôi mắt đẹp của nàng như có như không đảo qua bức tranh cuộn tròn trên bàn trong mắt thoáng có vẻ hữ hững nàng đi theo hắn đã ba năm rồi nhưng trong mắt hắn dường như chỉ có bức tranh kia không còn thấy bất cứ hình bóng ai khác được nữa thượng quan cẩn duệ hít một hơi thật sâu ba năm trước một n g u y ệ t kỳ xuất trinh theo cha nhưng trong quân có nội gián khiến lao tướng quân hy sinh nơi xa trường nàng trốn thoát chính hắn đã cứu mạng nàng người đời đều cho rằng bọn họ là một cặp nhưng chỉ có họ biết hắn và nàng chẳng qua chỉ là cùng sở thích n hữu trí ngang nhau thích hợp làm chiến hữu sát cánh cùng chiến đấu hơn hắn đón bát cháo trên chiếc khay kia lãnh đạm cười cô tội gì phải làm thế hai người họ rất hiểu nhau cũng vì quá hiểu nhau nên lại càng không có khả năng tâm tư của nàng dành cho hắn sao hắn có thể không biết chứ nhưng đã biết do không có khả năng thì cố chấp để làm gì vậy còn công tử tội gì phải như vậy chính hắn cũng không biết rõ hắn cứ tâm tâm nghiệm nghiệm tới người con gái đã tiến cung đó sao hắn ngẩn người khan giọng cười nàng à ha ha không phải như câu nghĩ đâu không phải như vậy thì còn là thế nào nữa có điều một cô gái thông minh thì tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều những lúc không nên hỏi nhiều nghe hắn nói vậy nàng chỉ l ặ n g lặng đứng bên cạnh chờ hắn ăn cháo xong dầm dầm dầm cửa phòng hạ nhân của cung cảnh nhân bị gõ đến sắp dụng cả ra đến đây đến đây nửa đêm nửa hôm thế này thật là hồng phong khoác áo vào vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa nhìn thấy hồng phong đến trưởng thị vệ hơi khách khí n ổ i hồng phong c u ố c cô thuộc hạ phụng mệnh của hoàng thượng tới truyền tô cẩm bình đi ngự thư phòng quét dọn vừa dứt lời hồng phong liền ngây người không phải hoàng thượng đã biết tô cẩm bình không có trong cung hay sao đã biết rồi lại còn cho người đến truyền là sao hơn nữa giờ mới qua nửa đêm quét cái khỉ gì chứ tâm đế vương thật khó dò đoán không r a n ê n bà cũng chẳng muốn phán đoán nữa chỉ đành phải làm bộ làm t ị c h nói ngươi chờ chút ta đi gọi nàng dậy đã không bao lâu bà lại ủ rũ chậm rãi bước ra không biết nha đầu chết tiệt kia đi đâu nữa chắc là đi nhà xí rồi các ngươi đứng đây chờ hay là đi ra ngoài tìm hoàng thượng có mệnh nếu không ở trong cung thì chúng tiểu nhân phải đi tìm khắp các n g õ ngách trong hoàng cung tại hạ cáo tử trường thị vệ chắp tay hồng phong cũng cười nói đêm đã khuya mọi người cũng cẩn thận một chút t a c ô cô quan tâm g ã phẩy tay ra hiệu cho thuộc hạ một đội nhân mã liền bắt đầu truy tìm khắp hoàng cung tô cẩm bình đang ngủ trên giường cũng có thể cảm nhận được tiếng bước chân và tiếng động ầm ĩ cách đó không xa sự cảnh giác của một sát thủ khiến nàng lập tức tỉnh lại bực bội kéo tóc đã hơn nửa đêm rồi còn ồn ào thế này là sao có cho người khác ngủ không hả bách lý kinh hồng nằm trong phòng khách cũng tỉnh dậy đôi môi mỏng hơi động đậy nghĩ đến cô gái nằm ở phòng trong chẳng lẽ hoàng phủ hoài hàn muốn gán cho hắn tội dâm loạn hậu cung hủy hoại thanh danh của hắn khiến hắn không thể quay về nam nhạc nữa sao đám người đi đi lại lại bên ngoài vườn lê cuối cùng có một đội nhân mã đi thẳng vào trong chết tiệt tô cẩm bình nhỏ giọng chửi thêm một tiếng vội vàng mặc quần áo lại cẩn thận rồi lát mình nhảy ra ngoài cửa sổ nhưng nàng vẫn không đi xa mà theo dõi xem đám người kia định làm gì bách lý kinh hồng đương nhiên có thể cảm nhận được hành động của người trong phòng khỏe môi hắn nhẹ cong lên xem ra là hắn suy nghĩ quá nhiều rồi hắn từ từ ngồi dậy chậm rãi gấp chăn đệm cẩn thận rồi đặt lại trong phòng ngủ cùng lúc đó tiếng đập cửa vang lên hắn thắp đến mở cửa trương thị vệ liền hiện ra trước mặt hắn cũng không nói thêm câu gì chỉ tỏ ra cực kỳ vô lễ nhòm ngó vào phòng trong lại liếc mắt nhìn bách lý kinh hồng một cái rồi quay đi đại nhân chúng ta có tiếp tục tìm nữa không một tiểu thị vệ lên tiếng hỏi hoàng thượng nói phải bắt tô cẩm bình lập tức đi quét dọn không được chậm trễ ngươi nói xem chúng ta có tìm nữa không trương thị vệ c á o kỉnh trả lời lập tức đi quét dọn à khoe miệng tô cẩm bình co rút mạnh tên cầu hoàng đế này có cần phải xấu xa đến mức thế không hơn nửa đêm mà bắt người ta đi quét sân quét g á i em gái nhà hắn ấy nhưng mà bây giờ không tìm thấy cung nữ kia thì làm sao bây giờ tiểu thị vệ kia chán nản hỏi trường thị vệ cười lạnh một tiếng nói không tìm thấy thì chờ đến ngày mai nàng ta xuất hiện ta sẽ hỏi xem đêm nay nàng ta đi đâu giờ tí còn dám đi lại lung tung trong cung cấm là tội chết cô nàng nào đó tức tối nguyền rủa vài câu sau đó nhỏ giọng nói với cửa sổ kia đi đây nàng đoán chắc hắn có thể nghe được liền nhanh chóng lao về phía cung cảnh nhân cái tên hoàng phủ hoài hàn đáng băm v ằ m kia bà đây nhất định sẽ không để yên cho ngươi chương 4 ố n hoàng thượng ngài đừng quá tự ti nghe thấy tiếng bước chân nàng đã đi xa bách lý kinh hồng đóng cửa lại quay về phòng ngủ một mùi hương thơm ngát của thiếu nữ bay vào mùi hắn trên giường cũng chỉ toàn là hơi thở của người đó thế nhưng không hiểu sao hắn lại không thấy phản cảm chút nào hắn l ặ n g lặng đứng bên cạnh giường một chút rồi nằm xuống một đêm ngon giấc đại nhân tìm thấy rồi tìm thấy rồi một tiểu thị vệ vội vàng chạy tới b m báo ở đâu đến lúc này cơn giận của t r ư ở n g thị vệ đã bước lên cao tìm bao nhiêu lâu như vậy không thấy người không thể nào không tức giận được ở ngay tại cung cảnh nhân nàng nói là lúc ấy đi nhà xí tiểu thị vệ kia khẽ lau mồ hôi chán vội vàng trả lời gã hừ lạnh một tiếng rồi đưa đám hạ nhân cùng đi tới đó tô cẩm bình cũng làm ra vẻ nửa tỉnh nửa mơ sắc mặt vừa buồn bã vừa sợ hãi cầm cây t r ổ i lớn đứng ở cửa chờ bọn họ nhìn vẻ mặt bi thương của tô cẩm bình kia trong lòng trưởng thị vệ bỗng nảy sinh cảm giác đồng cảm ai cũng đúng thôi hơn nửa đêm không phải là lúc để ngủ hay sao giờ lại bị hoàng thượng gọi đi quét sân tiểu cung nữ này cũng không sung sướng gì đây là kết quả của việc đắc tội hoàng thượng ba nghĩ vậy nên gã cũng không đành lòng nặng lời trách móc nàng liền đưa nàng đi tới ngự thư phòng tô cẩm bình trưng ra vẻ mặt thối thoát nghiến răng nghiến lợi đi theo sau t r ư ở n g thị vệ trong lòng thì thầm lôi cả mười tám đời tổ tông nhà hoàng phủ hoài hàn ra thăm hỏi một lần rồi lại một lần nàng thực sự hoài nghi không biết liệu có phải kiếp trước nàng bạc tình bạc nghĩa với tên cầu hoàng đế kia cho nên kiếp này hắn mới luôn t r à tấn nàng không đúng rồi có thể nàng thật sự là tình lang bạc béo lý giáp trong lịch sử còn hoàng phủ hoài hàn chính là đỗ thập nương đã ôm hận nhảy hồ tự tử kia t r ă n g cho nên nàng và hắn mới luôn xung đột với nhau nghĩ vậy trong lòng nàng cũng cảm thấy vui vẻ hơn nhiều xem ra nàng vẫn rất có tinh thần tự an ủi mình đi từ rất xa đã nhìn thấy ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng l ử a giận trong lòng cô nàng nào đó càng buốc lên cao hơn nàng chỉ hận không thể lập tức vọt vào hành hung tên cầu hoàng đế kia một chút nghĩ vậy cũng không chờ được chuyển nàng hăm hăm hở hở cầm chổi xông vào trong đứng lại đám hạ nhân vội vàng chạy tới muốn ngăn nàng nhưng lại bị nàng tránh né một cách tài tình cuối cùng cũng bình yên đứng trước đại điện vừa bước tới đại điện nàng đã hét to một tiếng hoàng thượng vì sao mới hơn nửa đêm đã bắt nô tỉ tới quét rác khoe môi lạnh như băng của người đang túi đầu phê duyệt tấu trương kia bỗng hơi cong lên trong đôi mắt màu tím đậm cũng thoáng có ý cười ngẩng đầu nhìn dáng vẻ như bị vặt lông của nàng rồi rất xấu xa nói chớ muốn ngươi tới quét rác lúc nào còn phải được ngươi đồng ý nữa sao rốt cuộc hắn cũng hiểu được cảm giác không thoải mái kia của mình là từ lâu ra có lẽ là hắn không chịu được khi nhìn thấy cô gái này phơi phới gió xuân để cho nàng và bách lý kinh hồng hoàn thành chuyện tốt chẳng phải là quá lợi cho nàng sao cho nên hắn chỉ muốn phá hỏng chuyện tốt của bọn họ nghĩ vậy hắn còn thầm gật gù trong lòng đúng thế chỉ có nguyên nhân này thôi hoàng thượng khi nô tỷ còn quét dọn ở cung cảnh nhân cũng còn có người thay ca ban ngày nô tỷ quét buổi tối những người khác quét nhưng mà vì sao bây giờ nô tỷ lại phải quét cả ngày lẫn đêm nàng hung hăng chất vấn mẹ kiếp vì cái lông gì mà người ta xuyên không đều thành vương phi hoàng hậu công chúa gì gì đó còn nàng thì lại đen đ u ổ i xuyên không thành một tài nhân đắc tội hoàng đế rồi bị phế c h u ấ t chứ đã vậy nửa đêm còn phải đi quét rác nữa không công bằng ba hôm qua ngươi quét rác ban ngày sao hắn lạnh lùng hỏi câu hỏi này khiến tô cẩm bình á khẩu đúng vậy sáng hôm qua là hoàng p h ụ giật quét thay nàng còn buổi chiều thì ả hoàng quý phi kia đến gây sự hình như ngày hôm qua nàng thật sự không làm gì cả vì thế dáng vẻ kiêu ngạo đó yếu đi trong n g á y mắt có điều hoàng thượng trong cung này nhiều người như vậy người lại không để ý vì sao từ đầu tới cuối cứ chăm chăm để ý tới nô tì vì sao mọi người lại rành giang chỉ có mình ta phải chịu phiền phức thế này chấm để ý tới ngươi không phải là vinh hạnh của ngươi sao hắn lạnh lùng lên tiếng trong con ngươi màu tím đậm không giấu được nụ cười cô gái chết tiệt nàng cho rằng chỉ có nàng biết dùng hai chữ vinh hạnh thôi sao hoàng thượng người như thế là sai rồi người thân là hoàng đế của một nước trong lòng trong tim đương nhiên là chứa đầy thiên hạ làm sao có thể đặt ánh mắt vào một cung nữ nho nhỏ như ta được làm thế người sẽ lãng phí rất nhiều tinh lực bỏ qua rất nhiều chuyện lớn người như vậy chẳng lẽ không làm thất vọng mọi người trong thiên hạ làm hưởng công kỳ vọng của tiên hoàng dành cho ngài hay sao tô cẩm bình còn bày ra dáng vẻ như tiên sinh dạy học nói những lời thâm sâu dạy bảo bậc đế vương vị hoàng đế nào đó vừa nghe nàng nói xong liền ôm miệng ho khan một trận dữ dội gân xanh trên thái dương cũng nổi lên rõ ràng là hôm qua nàng nhàn hạ không làm gì giờ lại biến thành hoàng phủ hoài hàn hắn có lỗi với người trong thiên hạ có lỗi với tiên hoàng cô nàng này còn có việc gì mà nàng không dám nói nữa không ba tô cẩm bình ngươi giọng nói của hắn đã thể hiện rõ sự tức giận thôi được rồi hoàng thượng thật ra đó cũng không phải là chuyện gì lớn người đừng quá tự ti sau này biết hối cải để thay đổi thành một con người mới là tốt nô tì sẽ thay tiên hoàng chú ý giám sát người trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô nàng nào đó đầy vẻ chân thành nàng vừa dứt lời hoàng phủ hoài hàn trợn tức giận đến đỏ bừng mặt mũi tự tì ả nàng còn muốn thay phụ hoàng giám sát hắn nữa ư lựa giận của hắn buộc lên tận trời đang muốn phát tắc đã thấy cô nàng kia cầm trổi chạy vội ra ngoài hoàng thượng nô tỉ cáo lui tức nghẹn một trận khiến hắn không thở nổi suýt nữa còn tức đến chào máu tô cẩm bình ngươi đứng lại cho c h ấ m một tiếng hét to vang lên cô nàng nào đó quay lưng về phía hắn con khỏe môi lên trên mặt là nụ cười đắc ý vì gian kế đã thực hiện được nàng biết là nàng nói năng chơi xấu hắn như vậy hắn sẽ không chịu bỏ qua nhưng mà mục đích của nàng cũng đạt được rồi đùa sao bắt nàng một mình quét rác còn hắn dỡn xong rồi thì có thể yên tâm quay về ngủ ngon nàng mơ không cho nàng ngủ thì hắn cũng đừng mong có thể ngủ ngon nghĩ vậy nàng quay đầu ra vẻ ngượng ngùng nhìn hắn hoàng thượng có việc gì mà người lại gọi tên người ta thâm tình như thế muốn cảm ơn người ta sao ôi chao không cần không cần đây đều là những việc nô tỳ phải làm mà ngươi chỉ cần lệnh cho sử quan viết lại đại danh của nô tỳ trong sử sách là được rồi nhớ bảo họ ghi vào là đã từng có một lần hoàng thượng mê muội suốt một thời gian luôn để tâm để mắt đến một cung nữ nhỏ may mà tô cẩm bình không sợ sống chết liều chết căn rán rốt cuộc cũng mắng mỏ khiến hoàng thượng tỉnh táo lại từ đó về sau hoàng thượng chú tâm chăm lo việc nước yêu nước yêu dân một thế hệ minh quân đã ra đời ở bên này cô nàng nào đó đứng biên soạn nói đạo lý rất rõ ràng còn bên kia khoe miệng của vị quan phó sử ghi chép cuộc sống của đế vương không ngừng co rút một loạt vạch đen chạy dọc sau g á i cô gái này có vẻ cũng rất thích hợp làm sử q u a n ba khuôn mặt lạnh lùng của vị hoàng đế nào đó tức g i ậ n đến n ỗ i đổi màu liên tục bảy màu rực rỡ ba hắn hung hăng chừng mắt nhìn cô nàng vô sỉ kia một lúc lâu rồi mới nghiến răng ken két rít ra một câu tô cẩm bình ngươi không đi biên soạn giã sử thì thật quá đáng tiếc ba t r ư ơ n g bốn mươi lăm cô nàng nào đó ra mặt d i à y cứ tưởng rằng sau khi hắn nói những lời đó trên mặt cô nàng kia sẽ xuất hiện một chút vẻ xấu hổ đâu ngờ nàng lại ra vẻ không có gì khẽ p h ẩ y tay ôi chao hoàng thượng khen nhầm rồi thật ra người ta không chỉ rất am hiểu biên soạn giã sử mà còn rất am hiểu biên soạn chính sử nữa đây ngài có muốn phong cho nô thì chức sử quan hay gì đó không ừ không cho nàng ngủ ạ thế thì nàng sẽ lôi hắn theo tán gẫu vậy g i ả sử là loại ký ức lịch sử được lưu truyền trong dân gian khác với chính sử do nhà nước tổ chức hoặc các học giả biên soạn và ấn hành phần lớn g i ả sử được truyền miệng từ đời này qua đời khác đôi khi dưới dạng như chuyện cổ tích vừa dứt lời quyển trục trên tay vị quan phó sử kia liền rơi xuống đất đây rõ ràng là ăn cướp bát cơm của nhau một cách trắng trợn mạ nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của hoàng phủ hoài hàn quét về phía này ông lại vội vàng nhặt quyển trục kia lên sau đó nước mắt lưng t r ò n g quay sang nhìn bậc đê vương hoàng thượng thật trục, kết thẻ tre thay、giấy. Tô cẩm bình, ngươi có thể không chứ. sách Bình, hơn được nữa không? Hoàng được xưa ngươi được đồng nàng Quần bằng ngày dùng nữa giấy. sẽ sỉ vô để ý với loại liêm các Cẩm có phủ hoài hàn đen mặt hét lên cô nàng nào đó vừa nghe thấy vậy liền cười hì hì lộ ra hàm răng trắng bóc đắc ý nói hoàng thượng nô tì có răng hơn nữa còn rất chắc khỏe nữa không tin thì ngài xem thử đi ở đây bạn hoàng phủ hoài hàn nói bạn tô cẩm bình là vô liêm sỉ vê đ ú t ru chi nhưng bạn tô cẩm bình cố tình bẻ quạt sang là bạn hoàng phủ hoài hàn nói bạn tô cẩm bình không có giang vê đốt vũ trí chân của vị hoàng đế nào đó thoáng nhúng ra suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất sáng sớm khi hoàng phủ hoài hàn mang một đôi mắt gấu mèo lên thiết triều chịu đựng mọi ánh mắt quái dị của chúng đại thần thì hắn mới nhận thức sâu sắc mình đã thua triệt để ả tiện nhân kia hoàng phủ kình thương đầy vẻ quan tâm dân tấu hoàng huynh quốc sự rất quan trọng nhưng sức khỏe của h u y n h cũng quan trọng không kém dù có xử lý quốc sự thì ngài cũng nên đi nghỉ sớm một chút là hơn tiểu lâm tử cũng mang một đôi mắt gấu mèo đứng bên cạnh vừa nghe hoàng phủ kỉnh thương nói vậy liền quay đầu lén chảy nước mắt đâu phải hoàng thượng xử lý quốc sự chứ rõ ràng là đấu võ mồm với cung nữ kia đến tận sáng mà hơn nữa chuyện càng khiến cho gã không thể chấp nhận nổi đó là đấu nguyên cả đêm thế mà hoàng thượng cũng không thể chiếm thế thượng phong ngược lại còn nhiều lần tức đến hộp máu phải biết rằng từ năm chín tuổi hoàng thượng đã được khen ngợi là thần đồng là là thiên tài biện luận đệ nhất đông lăng từng khẩu chiến với đám nho gia tài năng chấn áp hết đám hiền c h i ế t vậy mà vừa đụng phải tô cẩm bình kia ngài liền thất bại vô cùng thê thảm ba hoàng p h ủ hoài hàn nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng tuy không có chút biểu cảm nào nhưng trong đáy mắt lại hiện rõ vẻ xấu hổ hắn hơi quay đầu đi ho khan một tiếng rồi lại lạnh lùng nói biết rồi tất nhiên chấm sẽ chú ý có chuyện dâng tấu vô sự b á i chiều tiếng tiểu lâm tử lanh l ạ n h vang lên tô cẩm bình cầm chổi đứng trước cửa ngự thư phòng ngáp d à i trong lòng vô cùng sảng khoái đêm qua nàng không được ngủ tên cầu hoàng đế kia cũng không được ngủ hơn nữa bây giờ hắn phải tập trung tinh thần để thiết triều còn nàng thì có thể đứng đây lười biếng tô cẩm bình trở thành ngự tiền quét dọn đương nhiên hồng phong cũng được điều quay trở lại đây nhìn thấy nàng ngáp d à i bà khẽ lắc đầu ta nói này ngươi nên cẩn thận chút thì hơn đ ừ n g đi t r e o chọc hoàng thượng nữa ta vào cung bao nhiêu năm chưa từng thấy một cung nữ nào may mắn như ngươi đ á p tội với hoàng thượng nhiều lần như vậy mà vẫn bình yên vô sự cô nàng nào đó nghe vậy khoe miệng lại co rút mạnh cái gì chứ may mắn à đây là do cái vận xui xẻo từ mười tám đời trước thì có ấy lại còn nói may mắn à tiểu cầm cầm một giọng nói tà mị vang lên sau lưng nàng tô cầm bình quay đầu lại nhìn thấy ngay hoàng phủ dạ nàng ngáp một cái phẩy phẩy tay tiểu dạ dạ huynh đến rồi à vừa nghe nàng xưng hô như vậy tất cả mọi người đều cứng đờ người chính hoàng phủ dạ cũng thấy sửng sốt tiểu dạ dạ à cách xưng hô này rất thú vị sao hả huynh có thể gọi ta là tiểu cẩm cẩm ta không thể gọi huynh là tiểu dạ dạ sao nàng nhún mày cười được chứ đương nhiên là được tiểu cẩm cẩm thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy hắn phe phẩy cây quạt vàng trong tay tôi cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng không biết vì sao mới một ngày không gặp thế mà hắn lại thấy hơi nhớ nàng cho nên hôm nay mới ma xui quỷ khiến chạy tới đây lúc này đám hạ nhân mới kịp phản ứng vội vàng hành lễ nô tài nô tì tham kiến dạ vương hắn phe phẩy quạt bước vài bước đến trước mặt tô cầm bình bốn mắt nhìn nhau trong đôi mắt màu tím nhạt chứa đầy ý cười nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt nàng hắn liền ra vẻ không đứng đắn nói tiểu cầm cầm nàng có nhớ bản vương không cô nàng nào đó l ư ờ m hắn một cái đầy khinh bỉ rồi bực mình nói đi đi đi đi. tránh sang một bên đừng làm phiền ta quét g á c nhớ minh cũng đâu được b ạ c chứ ta nhớ minh làm cái chết thiệt gì vẻ tự đắc của vị vương gia cao quý nào đó thoáng cứng lại hắn giơ quạt ra chỉ về phía nàng mặt đầy vẻ bị đả kích sâu sắc tiểu cầm cầm trừ b ạ c ra nàng còn biết đến cái gì khác nữa không ta còn biết vằng nữa trả lời rất rõ r à n g chân hoàng phủ dạ tê liệt suýt nữa ngã quỵ xuống đất sau gáy mọi người cũng toát đầy mồ hôi lạnh đông nhiên đi theo ta hắn bực tức cầm cổ tay nàng kéo nàng đi đây là lần thứ hai hắn cầm cổ tay nàng cảm xúc cũng rất khác lại nhớ cái cảm xúc phức tạp rối rắm của mình ngày ấy sau khi từ hiến hội trở về hắn càng nghĩ lại càng không hiểu mình bị làm sao hắn cố tình gạt bỏ sự khác thường trong lòng quay lưng về phía hồng phong phân phó nếu hoàng huynh có hỏi cứ nói bản vương mượn người đưa đi rồi vâng hồng phong cung kính đáp hoàng phụ dạ huynh làm gì thế thân kinh à sáng sớm đã nổi điên cái gì thế đâu ngờ d â y tiếp theo nàng bị hoàng phụ dạ ấn vào tường hai người rất gần nhau gần đến nỗi có thể nghe được tiếng hơi thở của đối phương nàng hơi khó hiểu nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang phóng to trước mắt mình vẫn là hoàng phụ dạ kia vẫn là dung nhan như yêu nghiệt đó nhưng vì sao nàng lại cảm thấy có chỗ nào đó không giống nhỉ tiểu cầm cầm nàng nghe ta lần này đi cách xa người kia một chút giọng nói của hắn có sự nghiêm túc hiếm có nếu để nàng tiếp tục đến gần người kia thì thứ chờ đợi nàng phía trước chính là vạn kiếp bất phục vĩnh viễn không thể quay đầu lại huynh tìm ta là vì muốn nói điều này sao đôi mắt phượng nhau lại hơi mất kiên nhẫn trong đôi mắt màu tím nhạt thoáng hiện lên vẻ đấu tranh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp cùng ánh mắt s ắ c l ạ n h của nàng cuối cùng hắn đành khẽ cười hắn buông bàn tay đang giam cầm nàng ra quay đầu phe phẩy q u ạ t thôi tùy nàng vậy hắn không có quyền can thiệp vào cuộc sống của nàng không phải thế nào đúng ra là nàng còn chưa cho hắn cái quyền đó đối với ta hắn là bằng hữu cũng giống huynh vậy nàng lạnh lùng lên tiếng hắn n g ẩ người n thì ra không phải nàng thích người kia sao không hiểu sao tâm trạng của hắn đ ô n g thấy vui vẻ hơn bản vương biết rồi nhưng mà tiểu cầm cầm bản vương hình như hơi thích nàng mấy từ cuối hắn lại không thể nào nói ra miệng được hơi làm sao không phải là huynh hơi thích ta đ ấ y chứ nàng cười cười đùa cợt nhìn hắn khu khu hắn xấu hổ h ò khan vài tiếng giấu đi sự khác thường trong đáy mắt cười nói có đôi lúc b ả n vương thật sự hoài nghi nàng không phải là con gái nàng lương hắn đầy khinh bỉ nàng không phải là con gái chẳng lẽ hắn là con gái sao được rồi không nói chuyện tào lao với huynh nữa ta phải đi quét ra đây nói xong nàng cầm chổi định chạy đi tiểu cầm cầm giọng nói tà mị hơi khăn lại người kia không đơn giản như nàng nghĩ đâu khoe môi nàng hơi cong lên nếu bách lý kinh hồng chỉ là một cái gối t h e o hoa chỉ có vẻ ngoài hào h o á n g thì nàng đã chẳng thèm làm bằng hữu với hắn nàng khẽ gật đầu ta biết rồi nói xong nàng lại tiếp tục bước đi hoàng phủ dạ đứng phía sau nàng thở dài nói tiểu cầm cầm nếu cần giúp gì nhớ đến tìm ta được nàng trả lời thẳng thắn lưu loát không dài dòng bóng nàng từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hắn cảm giác mông lung bất giác trở nên rõ ràng hơn hắn hơi chán nản dựa lưng vào tường cười khổ một tiếng sau đó trầm giọng nói tiểu cầm cầm hình như ta thật sự thích nặng rồi làm sao bây giờ cung phi phượng hách liên dung nhược nghiêm mặt ngồi đó mọi người đều có thể nhận ra tâm trạng tồi tệ của ả hoàng hậu nương nương mời dùng trà một cung nữ bưng tách trà đến đứng trước mặt ả ả vung tay tách nước trà nóng kia hất hết vào người cung nữ hai gỏ má trắng n o n bị bỏng đỏ lên nhưng cũng không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng, lặng quỳ bên cạnh chịu đau dâm một tiếng bàn tay trắng non như bạch ngọc đập mạnh xuống bàn hay cho tô cẩm bình ngươi dám tố cáo với hoàng thượng cấm túc bản cung xem ra ngày ấy bản cung nên đánh chết người mới đúng một cung nữ hơn bốn mươi tuổi vội chạy tới hoàng hậu hiện giờ chúng ta không thể để loạn thế c h ậ n được tô cẩm bình chắc chắn là người bên chỗ tô cẩm t h u kia quyền hành trong hậu cung giờ cũng đã rơi vào tay thuộc phi chúng ta nên suy nghĩ kỹ đối sách thì hơn mụ vừa dứt lời hách liên dung nhược cũng bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn mụ nói v ũ vậy v ũ nói xem chúng ta nên làm thế nào bây giờ không đánh không giết được cả tiện t ỷ kia bản cung nuốt không trôi cục tức này chỉ là một tả con thị thiếp của phủ thừa tướng vậy mà lại dám đối đầu với bản cung hoàng hậu trên mặt của người được gọi là vũ kia xuất hiện vẻ trách móc hiện giờ nàng ta chẳng qua cũng chỉ là một cung nữ ngài là hoàng hậu cao quý sau khi được ra ngoài tùy tiện tìm một lý do giết nàng ta đi là được cần gì phải giận dữ như vậy chứ kẻ thù thực sự của chúng ta cũng không phải là nàng mà là người đứng sau lưng nàng tướng quân cũng cho người truyền tin tới nói sẽ ở trên triều cùng các đại thần dân tấu cầu xin cho ngài như vậy hoàng thượng cũng sẽ sớm thả ngài ra thôi ngài vẫn nên thận trọng một chút tránh để cho mấy ả tiện nhân kia thừa cơ được lợi hách liên dung nhược hít sâu một hơi cũng dần dần bình tĩnh lại đông nhiên trong đầu ả lóe lên sự việc đêm qua khoe môi hơi cong lên h ừ nếu tìm lý do để giết nàng ta thì hoàng thượng đương nhiên sẽ biết là do bản cung trả thù chi bằng làm thế này bà vũ kia ghé thai lại gần nghe ả phân phó nương nương kế này tuy hơi vụng về nhưng để đối phó một cung nữ nho nhỏ thì như vậy là đủ rồi trên mặt mụ lộ ra nụ cười vẻ đã hiểu ừ vậy đi làm đi nhớ phải lo liệu cho cẩn thận ổn thỏa chờ đến ngày bản cung ra khỏi cung phi phượng này thì sẽ là ngày chết của tiện tỳ kia vâng cô nàng nào đó kéo t r ờ i đi tâm tư vô cùng dối dắm hôm này hoàng phụ dạ kia hơi kỳ quái nhưng kỳ quái ở chỗ nào thì nàng lại không nghĩ ra nguyên nhân quay trở lại cửa ngự thư phòng hoàng phủ hoài hàn vẫn chưa về nàng ngáp một cái rồi ngồi lên lan can nghiêng đầu ngủ khoe miệng của mấy tay thị vệ canh cửa không ngừng co rút gan của cung nữ này có phải là lớn quá rồi không phải quét sân thì không chịu quét lại còn ngang nhiên ngồi ở cửa nghỉ ngơi nữa hồng phong cũng đã quen với đức hạnh này của nàng cũng lời nói này nọ nhưng cung nữ hầu hạ trong ngự thư phòng thì lại khó chịu chạy ra Ta nói này, Tô cẩm bình, ngươi là ngự tiến quét dọn, vậy mà hoàng thượng vừa nói này Bình, ngươi ngự dọn, hoàng không là mà vậy Cẩm ở đại â y ngươi biếng Xin lười hỏi đã đ à? vị thẩm này, đúng hoàng bà là là mà, ba. Mẹ kiếp, đế gặp quỷ ư cung ước cả nữ cũng muốn ước muốn nàng、à? Đừng hiếp à? có kia h n người quá đáng chứ. Đại thẩm, cung nữ h chứ. thẩm, Đại i quá k chỉ mới khoảng đôi mươi cùng lắm chỉ lớn hơn tô cẩm bình khoảng hai tuổi đ ố n g nhiên bị người ta xưng hô tôn kính như thế suýt nữa thì tức đến phun màu tươi thấy nàng hỏi vậy ả n g n g đầu kiêu ngạo nói ta chính là đại cung nữ hầu hạ hoàng thượng xin hỏi đại cung nữ hầu hạ hoàng thượng ngài quản ta làm cái gì ta chỉ là một cung nữ nho nhỏ không phải hoàng thượng không cần bà cụ như ngài phải hầu hạ không thể chọc vào đám chủ nhân chẳng lẽ còn không thể chọc mấy ả cung nữ này sao n g ư ơ i ả hung hăng chỉ vào mặt nàng tức g i ậ n đến đỏ bừng mặt m ũ i ta làm sao hả nàng lạnh lùng hỏi ánh mắt sắp bén thể hiện một khí thế áp đảo hoàn toàn cung nữ kia bị cái nhìn của nàng khiến cho ngần người bất giác lùi về sau vài bước ánh mắt đó thật khủng khiếp nhưng lùi được vài bước sau khi thân hình ổn định thì tinh thần cũng hồi phục theo chẳng qua chỉ là một ánh mắt thôi mà có gì phải sợ chứ h ừ chờ hoàng thượng trở về ta nhất định sẽ bẩm báo với tiểu lâm tử công công để ngài xử lý đích đáng ả tiện nhân nhà ngươi bút một tiếng vang r ộ i một cái tắt dáng xuống mặt ả chờ đến khi ả tỉnh táo lại thì tô cẩm bình đã lại quay về ngồi trên lan can đến cổ đại đã bao nhiêu ngày gặp không ít rắc rối nhưng chỉ có duy nhất cả cung nữ này đã vô duyên vô cơ đến gây r ố i lại còn dám mắng mỏ nàng không giao hấn cho ả ta một bài thì ả ta sẽ không biết hoa vì sao lại đỏ đám thị vệ cũng hơi kinh ngạc đây là đại cung nữ hầu hạ bên cạnh hoàng thượng ngay cả các nương nương cũng đều phải nịnh b ợ sao cung nữ này lại dám to gan mà động thủ chứ ngươi ngươi dám đánh ta ả cung nữ kia hung hăng chỉ vào mặt tô cẩm bình còn chỉ nữa thì sẽ không chỉ đơn giản là một cái tắt đâu nàng lạnh lùng đảo mắt qua k i a sáng lạnh lóe ra bôn u phía giờ phút này không ai dám nghĩ rằng nàng nói dối đ ỗ n g nhiên nàng quay đầu nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn và đám hạ nhân từ rất xa đang đi về phía này tô cẩm bình vội vàng nhảy xuống khỏi lan can cầm trổi lên ra vẻ ngoan ngoan chăm chỉ quét sân đám người ở cửa đều có rút khoe miệng không phải chứ trên thế gian này lại có một con người như nàng ta sao vừa mới một giây trước vẫn còn kiêu ngạo ngang ngược đến cực điểm vậy mà một giây sau thoáng nhìn thấy hoàng thượng đã bắt đầu làm bộ làm tịch cả tô cẩm bình n g ư ờ i cung nữ kia hoàn toàn bị kinh sợ trước sự vô sỉ của nàng ngón tay vẫn hung hăng chỉ về phía nàng ồn ào cái gì thế giọng nói bực bội của hoàng phủ hoài hàn vang lên mang theo sự mệt mỏi rõ rệt là do đêm qua không được ngủ mà ra khoe mắt hắn cũng thoáng nhìn thấy người đang ra sức quét tức kia thật không ngờ cô nàng này lại có thể ngoan ngoan đứng quét sân hoàng thượng nàng ả cung nữ kia chỉ vào tô cầm bình muốn nói gì đó tiểu lâm tử lại đứng bên cạnh the t h ế ngắt lời nô tài không có mắt còn không mau cút ngay cho ta không thấy tinh thần của hoàng thượng không tốt cần phải nghỉ ngơi sao vừa nhìn đã biết ngay là mâu thuẫn giữa đám cung nữ với nhau chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền hoàng thượng ả cung nữ kia nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt hoàng phủ hoài h à n đành lùi sang một bên nói nô tì đáng chết mà tô c ầ m bình đứng cách đó không xa cầm trổi quét lá rụng còn quay đầu lại làm mặt quỷ với ả ta ả cung nữ kia tức đến suýt thì không thở được hoàng phủ hoài hàn nghiêm mặt bước vào trong ngự thư phòng lệnh giọng phân phó chuyển chỉ thả hoàng hậu ra mấy lao giả trên chiều quả thật chán sống rồi lại còn muốn nhúng tay cả vào chuyện hậu cung lần này hắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của họ tiếp theo sẽ là ngày hắn diệt trừ họ vâng tiểu h lâm tử lĩnh mệnh rời đi mấy thứ đồ này nọ đã cất kỹ chưa nhận được ý chỉ của hoàng thượng muốn thả ả ra tâm trạng của hách liên dung nhược vô cùng vui sướng nương nương đã cất kỹ rồi ả tuy lúc đó có một cùng nữ xuất hiện nhưng nô tài đã đánh nàng ta hôn mê nàng ta tuyệt đối không nhìn thấy chúng ta ả tiện t ì kia cũng sắp về rồi phải không ả cơi ư lạnh trong đôi mắt xinh đẹp đầy vẻ đốt gác khởi bẩm nương nương đang trên đường về rồi ừ vậy lui đi ả khoan thai cao quý đặt tách trà xuống sau đó từ từ đứng dậy đi về phía cung cảnh nhân tiểu viên tử mời hoàng thượng tới đi lỗi lớn thế này tuy bản cung là hoàng hậu cao quýt thì cũng không tiện xử lý quá nặng tay vâng nô tài đi ngay tiểu thái g i á m kia lĩnh mệnh vội vàng đi về phía ngự thư phòng đoàn người chậm rãi dừng lại trước nơi ở của tô cẩm bình hoàng thượng tiểu viên tử của cung phi phượng cầu kiến tiểu lâm tử bước vào bầm báo có nói có chuyện gì không hắn đưa tay dây dây mi tâm hơi mệt mỏi hình như là y y hãy nói tô cẩm bình kia phạm lỗi gì đó hoàng hậu muốn trừng phạt nhưng lỗi đó quá lớn nên dù thế nào cũng phải ngài trực tiếp tới mới có thể phân xử được tiểu lâm tử cung kính túi đầu khuôn mặt lạnh lùng trở nên căng thẳng giữa trưa hôm nay hách liên dung nhược kia vừa được thả ra buổi tối tô cẩm bình đã phạm lỗi à khoe môi hắn khẽ nết lên một nụ cười lạnh hành động nhanh thật có điều cô nàng chết tiệt kia cũng cần phải được dạy bảo một chút đi thôi hắn buông ngự bước xuống dẫn đầu ra khỏi cung t i ể u lâm tử vội vàng đuổi theo trên mặt tả cung nữ vừa bị tô cẩm bình tắt cho một cái cũng lộ vẻ đắc ý h ử thiện nhân dám đắc tội hoàng hậu thì không còn đất mà sống đâu tô cẩm bình quét sân s o n g mệt mỏi lê thân mình quay về cung cảnh nhân tuy nói là được thăng chức nhưng chỗ ở cũng không có gì khác chắc chắn là tên hoàng phủ hoài hàn đáng băm vằm kia muốn nhìn nàng phải bôn u ba giữa nơi ở với nơi quét dọn mệt đến thừa chết thiếu sống nên mới không cho nàng đổi chỗ ở đây mà đê tiện vừa đi tới cửa thần kinh của nàng đống trở nên căng thẳng nhìn thấy ngay thiền ức đang nằm trước cửa sao lại thế này nàng vội vàng bước tới ngồi s ổ m xuống thăm dò hơi thở của cô lòng cũng thấy yên tâm hơn chỉ là bị người ta đánh cho hôn mê thôi nàng nghĩ mặt xoa bóp khắp người cô thiền ức nhanh chóng tỉnh lại vừa nhìn thấy tô c ầ m bình trên mặt cô vẫn hơi h o à n g hốt tiểu thư sao lại thế này nàng nhìn quanh bốn phía kiếp trước làm sát thủ khiến cho nàng không bỏ lỡ dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ nhất rõ ràng là đã có người đến đây lúc này thiền ức mới bình tĩnh lại thiểu thư nô tì cũng không biết lúc ấy nô tì tỉnh dậy muốn ra ngoài một chút nhưng vừa đi ra cửa đã bị người ta đánh hôn mê tô cẩm bình đỡ cô dậy sau đó bước nhanh vào trong phòng đảo mắt nhìn quanh trong phòng này có tổng cộng mười bốn chỗ bị người khác c h ạ m qua chẳng lẽ vào để tìm gì đó sao cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt nàng lại nhìn qua các vị trí kia một lần nữa ánh mắt chợt dừng lại ở chiếc giường đặt bên dưới giường đây là cái gì mũi nàng thoáng ngửi thấy mùi màu tanh thần kinh lại căng lên trong đôi mắt phượng thoáng có tia sáng lạnh nàng đang định kéo chiếc g i ư ờ n g k i a ra chợt nghe thấy tiếng bước chân rồn rập vang lên ngoài cửa không kịp nữa rồi thiểu thư người đang làm gì thế t h i ề n ức không hiểu được hành vi của nàng ngay lúc đó giọng nói của hách liên dung nhược vang lên ngoài cửa người đâu lục soát cho bản cung không bao lâu sau một đội cấm vệ quân đạp cửa bước vào các ngươi làm gì thế thiền ức che trước cửa trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc cúc ngay thị vệ kia đẩy thiền ức ra suýt nữa làm câu ngã nhào xuống đất tô cẩm bình vội bay tới đỡ cô ta lạnh lùng quét mắt về phía thị vệ kia khiến thị vệ kia giật mình hơi hoảng sợ ánh mắt đó thực sự còn khủng bố hơn ánh mắt của hoàng thượng vài phần thiểu thương bọn họ đang làm gì vậy thiền ức hơi hoảng sợ đừng sợ còn làm gì nữa đương nhiên là muốn ham hại nàng đám thị vệ kia lục lọi trong phòng một lúc lâu đông có người nhìn xuống gầm giường trong này có một chiếc g i ư ờ n g mau nhìn xem là cái gì sau đó vài người bước vào kéo chiếc g i ư ờ n g kia ra trong mắt tô cẩm bình thoáng hiện ra vẻ chế dễ ước mắt nàng đảo ra ngoài nhìn thấy ngay hách liên dung nhược không phải là bị cấm túc rồi sao quả nhiên đúng như lời thuộc phi nói vừa được ra ngoài đã đến gây phiền phức cho nàng à hách liên dung nhược n ở nụ cười ra vẻ đã dự tính trước bước vài bước tới nhìn tô cẩm bình cười lạnh nói sao hả bây giờ nhìn thấy bản cung cũng không thèm quỳ nữa sao là vì hoàng hậu nương nương bị cấm túc đã lâu nay bỗng nhiên được ra ngoài khiến nô tỷ không nhận ra thôi xin nương nương thứ tội nô tỷ bái kiến hoàng hậu nương nương nương nương vạn phúc kim an nói xong nàng liền quỳ xuống hành lễ còn không quên đâm trúng chỗ đau của hách liên dung nhược dù sao thù này cũng đã kết rồi có sâu thêm một chút cũng chẳng sao cả vừa dứt lời mặt hách liên dung nhược biến sắc hùng giữ chừng mắt nhìn tô cẩm bình con tiện tì nhà ngươi dám hạ nhục bản cung bản cung ôi dạo sao hoàng hậu tỉ tỉ giận d ữ thế mội mội đi từ xa đã ngửi thấy mùi hỏa rực rồi h ô n chết người mất thôi một tiếng cười mềm mại vang lên n g ư ờ i tới chính là thục phi thục phi cười d ạ n g d ỡ đến động lòng người mấy ngày trước trên yến mừng thọ của hoàng thượng tuy tô cẩm bình chiếm hết mọi sự chú ý nhưng cuối cùng chính ả mới là người chiến thắng lớn nhất hơn nữa ngày ấy biểu cảm chân thành kia của tô cẩm bình không phải đều là kế sách của tô cẩm bình mục đích là giúp thục phi ả đạt được quyền hành to lớn trong hậu cung hay sao cho nên khi nghe nói hách liên dung nhược dẫn theo người hùng hổ tới đây ả đương nhiên cũng muốn tới giúp đại công thần tâm đắc của mình một tay hách liên dung nhược vừa quay đầu sang nhìn thấy ngay thục phi mặc y phục màu xanh lục đường đó ả cố gắng nén l ử a giận gượng cười nói sao mội mội lại tới đây hoàng hậu tỷ tỷ vạn phúc kim an ả hành lễ cho có rồi đứng dậy ngay mội mội chỉ vô tình đi ngang qua đây thấy t ỷ t ỷ tức giận quá l ử a giận này không cẩn thận sẽ làm tổn thương cơ thể mất nếu là tiểu cung nữ này chọc giận t ỷ t ỷ thì coi như mội mội vì nàng mà xin t ỷ t ỷ một nhân tình chỉ là một cung nữ nho nhỏ đâu có gì đáng để mắt chứ nếu để ảnh hưởng tới thân thể của t ỷ t ỷ thì thật không đáng chút nào tô cẩm bình ngay vậy khoe môi khẽ nhuết lên cười lạnh nàng chắc chắn rằng thứ ở bên trong cái dương kia tuyệt đối không phải là thứ mà một cái nhân tình của thục phi có thể đổi lại được hách liên dung nhược nghe thấy vậy cũng cười thành tiếng muội muội chỉ e là muội cũng không có thể diện lớn như vậy đâu tội mà ả cung nữ này phạm phải ngay cả bản cung cũng không bảo vệ được à. mở dương ra cho thục phi xem là cái gì vừa dứt lời đám thị vệ liền mở chiếc g ư ơ n g kia ra một gương mặt trắng bệnh hiện ra trong g ư ơ n g đó là một tiểu cung nữ khoe môi vẫn còn vệt máu tươi xem ra đã chết khoảng mấy canh giờ à, thục phi kêu lên một tiếng đầy sợ hãi rồi vội vàng lùi về phía sau vài bước tô cẩm bình ngươi nói thử xem chuyện này là thế nào mặt hách liên dung nhược lộ ra một nụ cười thỏa mãn chuyện này là thế nào ạ không phải trong lòng ngươi đã biết quá rõ rồi sao lời nói tới miệng lại bị n à n g nuốt xuống khởi bẩm hoàng hậu kiến thức của nô tỳ nông cạn thật sự không biết chuyện này là thế nào đúng lúc này một giọng nói lênh lảnh vang lên hoàng thượng giá lâm ngay sau đó hoàng phủ hoài hàn đã có mặt trong phòng lạnh lùng nhìn mọi người cũng không bỏ qua chiếc g i ư ờ n g đang mở kia t h ầ n thiếp tham kiến hoàng thượng vừa nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn hai ả kia lập tức trở nên c a o quý trang nhã hẳn vẻ chế nhạo cũng hoàn toàn biến mất toàn thân tỏa ra khí chất dịu dàng tao nhã hắn lạnh lùng hỏi ừ chuyện gì thế này khởi bẩm hoàng thượng cung nữ trong cung của thần thiếp mất tích thần thiếp tìm mãi không thấy có người nhìn thấy trước khi cung nữ đó mất tích đã gặp tô cẩm bình hai người còn có xô xát Cái vã, nên tôi h thiếp phái nhiên phát hiện ra thi thể này. Bậy hạ, theo pháp lệnh ầ n liền người này. tìm tới. Quả ra của Bậy đ n Lăng g g ta, ế t thượng người đền mạng, xin Hoàng thượng định phải h đoạn. á cẩm h nhược nhanh trong nói xong những gì mình chờ chết liên nói nói, rồi chờ đợi cái dung trong xong muốn gì của c Tô、cẩm、bình tới. Tô Cẩm Bình khẽ cười lạnh hóa ra ả đã chuẩn bị rất đầy đủ ngay cả nhân chứng cũng đã sẵn sàng có điều nàng là tô cẩm bình đâu phải là người dễ để người khác đổ o à n cho chứ hoàng phủ hoài hàn cũng hơi nhữ mày Hách liên dung nhược chẳng liên dung quay chỉ bị cấm túc nửa tháng, bị nửa v ậ mà khi được ra ngoài, lại muốn đẩy người lại đẩy t a vào cao h chết thù ỗ trả để s Hắn thật h n t quá xem ư ờ g sự độc đâu? đ gác của chứng ta. Nhân ố i với h ắ n Tô Cẩm Bình vẫn có chỗ cần Bình vẫn n d ù g đến, đương nhiên không thể để chết dễ dàng được. Đưa tới đây. chết nhiên không nàng dàng rộng thể tới cửa cao dễ quay ra phân phó chỉ chốc lát sau đám thị vệ đã dẫn một cung nữ tới vừa nhìn thấy hoàng phủ hoài hàn ánh mắt cô ta rõ ràng hơi né tránh nhưng vẫn kiên trì hành lễ nô tỷ bái kiến hoàng thượng bái kiến hoàng hậu nương nương bái kiến thục phi nương nương trâm hỏi ngươi ngươi thật sự nhìn tận mắt thấy hai người họ nảy sinh mâu thuẫn cãi va sao giọng nói lạnh như băng không có chút tình cảm dư thừa nào giống như núi băng mùa đông khiến đáy lòng người ta lạnh đi thiểu cung nữ kia vội vàng gật đầu đúng vậy đúng vậy lúc ấy nô tỷ thấy cung nữ kia cãi nhau với tô cẩm bình sau đó chuyện sau đó thì nô tỷ không biết hoàng thượng nô tỷ có thể hỏi nàng ta vài câu không tô cẩm bình nãy giờ vẫn yên lặng đ ố n g lên tiếng hỏi đi hắn vừa dứt lời chính tô cẩm bình cũng kinh ngạc tên hoàng đế thối này sao lại không nắm lấy cơ hội báo thù tốt như thế này chứ thật sự khiến nàng vô cùng ngạc nhiên có điều bây giờ nàng phải kiềm chế sự ngạc nhiên này lại bây giờ bảo vệ cái mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều hoàng thượng nô tỷ có một yêu cầu nhỏ nói không dài dòng lôi thôi có lẽ trong tiềm thức hắn cũng không mong nàng chết xin ngài hạ chỉ trong quá trình nô thì hỏi không cho phép bất cứ kẻ nào trên bảo nếu không chém đầu thị chúng sau khi đưa ra yêu cầu này nàng cũng hơi lo lắng hoàng phủ hoài hàn chưa chắc đã đáp ứng nàng kết quả là vị đế vương kia chỉ ngừng một chút rồi lại nói rất rõ ràng chuẩn mặt hách liên dung nhược xuất hiện thần sắc rất kỳ quái không biết tô cẩm bình này muốn làm cái quỷ gì tạ ơn hoàng thượng lần này là lời cảm tạ thật tâm của nàng sau khi nói xong nàng bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia túi người nhìn thẳng cô ta đôi mắt phượng bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta nhìn ta cung nữ kia lại né tránh không dám nhìn nàng ta bảo ngươi nhìn ta nàng to giọng hơn một chút cũng mang theo sát ý rất rõ rệt cung nữ kia n g ẩ n người bị khí thế của nàng làm cho sợ hãi lập tức ngoan ngoan quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt nàng tô cẩm bình khẽ nết môi cười nói cho ta biết ngươi tên là gì giọng nói vô cùng nhẹ nhàng cung nữ kia hơi hoảng hốt đáp hạ thu nguyệt trong nhà còn những ai nàng bình tĩnh nhìn vào mắt cô ta đôi mắt phượng sâu thăm thảm trong nhà c o n mẹ và một đệ đệ hạ thu nguyệt ngơ ngẩn trả lời hoàng p h ủ hoài hàn hơi nhữ mày cô nàng này hỏi mấy vấn đề không liên quan này làm cái gì chẳng lẽ thật sự muốn chết sao nghe cô ta trả lời xong trên môi tô cẩm bình nở nụ cười hài lòng vậy ngươi nói cho ta biết ta cãi nhau với cung nữ kia lúc nào không có ngươi không cãi vã với cung nữ kia cung nữ đó ngơ ngác nhìn vào mắt tô cẩm bình ngơ ngác trả lời cái gì ba hách liên dung nhược đang định ngắt lời đã bị ánh mắt lạnh băng của hoàng phủ hoài hàn đảo qua không dám nói gì nữa hoàng thượng vừa hạ chỉ nếu mở miệng sẽ chém đầu thị chúng vua không nói đùa ba vậy vì sao ngươi lại nói ta có cãi nhau với cung nữ kia nàng cơ ư hỏi mắt lại thoáng có tia ưu ám là hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương dùng người nhà ta để uy hiếp ta nói nếu ta không nói là ngươi thì sẽ giết mẹ ruột và đệ đệ ta hạ thu nguyệt chỉ ngơ ngác trả lời tốt lắm tô cẩm bình nhắm mắt lại hít sâu mấy hơi để điều hòa hơi thở sau đó đứng lên bước chân hơi lảo đảo thiện ức vội vàng đi tới đỡ nàng hoàng thượng nô tỳ hỏi xong rồi lúc này hách liên dung nhược mới bùng nổ quát hạ thu nguyệt ngươi con tiện tỳ này dám nói hiệu nói vượn vu hoan cho bản cung bản cung sai ngươi hãm hại tô cẩm bình bao giờ tiếng quát này cũng khiến cung nữ kết như vừa tỉnh n g ộ l ơ ngác nhìn tình hình trong phòng hoàn toàn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì hoàng hậu nương nương nô tì nô tì vừa rồi có chuyện gì sao hoàng phủ hoài hàn cũng hơi nhữ mày ánh mắt nhìn về phía tô cẩm bình cũng hơi kỳ quái bản cung biết rồi là yêu thuật là yêu thuật nhất định là yêu thuật Hách liên dung nhược hung giữ chỉ vào tô cẩm Bình. Tô cẩm bình khẽ lạnh, thật hay、giả. Hoàng thượng chỉ cần hạ lệnh, không cho Cẩm Cẩm cười của cô cần cứ liên lời là giữ môi nói rồi giả, ai ở đây rời dung nết vào vừa Tô Tô ta bất một đây ở đi. sau đó đi điều tra xem mẹ và đệ đệ cô ta đang ở đâu tất cả sẽ sáng tỏ ngay đầu nàng vẫn hơi choáng váng thiêu hao quá nhiều tinh lực đây là lá bài cuối cùng của yêu nghiện nàng thứ đã giúp nàng vô số lần để hoàn thành các tiểu nhiệm vụ khác nhau là lá bài bí ấ n giúp nàng ngồi yên ổn ở vị trí vua sát thủ nhiều năm ngoài việc sử dụng thành thạo vũ khí lạnh nàng còn có một năng lực khác đó là thôi miên điều này ngay cả yêu vật ở chung với nàng nhiều năm cũng không biết vì khi nàng dùng song thuật thôi miên là lúc nàng yếu đ ớt nhất bất cứ người nào cũng có thể dễ dàng đưa nàng vào chỗ chết làm sát thủ bất luận là ai cũng không thể tin tưởng dễ dàng dù là yêu vật cũng vậy ai có thể ngờ được yêu nghiệt nàng trước khi làm sát thủ đã từng là bậc thầy thôi miên giỏi nhất cả thế giới chứ có điều đó cũng là những ngày tháng khiến con người ta không chịu nổi nàng không muốn nhắc đến nàng cũng biết hôm nay chính nàng lật lá bài này lên hoàng phủ hoài hàn chắc chắn sẽ càng nghi ngờ nàng nhiều hơn nhưng việc đã đến nước này nàng không còn lựa chọn nào khác nàng vừa dứt lời thanh thế của hách liên dung nhược yếu hẳn đi nhìn thi thể kia đông ả nhớ ra một chuyện được cho dù đây là bản cung vu hoan cho ngươi thì ngươi giải thích xem đêm qua lúc cô ta bị giết hại ngươi ở đâu tô cẩm bình khẽ đẩy thiện ước ra bước vài bước đến trước mặt cung nữ kia nhìn khí sắc của cô ta thời gian tử vong vào khoảng d ạ n g sáng ả tính toán thời gian rất chuẩn lúc đó nàng đang ngủ ngon trong phòng bách lý kinh hồng đám thị vệ tìm nàng còn không thấy mặt hách liên dung n h ư ợ c lộ vẻ đắc ý đêm qua thị vệ lùng sục khắp hoàng cung để tìm nàng đương nhiên ả cũng biết ở cung cảnh nhân cũng có người của ả ả đã sớm biết chuyện tô cẩm bình và tên tam hoàng tử nam nhạc kia có dây dưa với nhau nếu ả không lầm thì đêm qua tô cẩm bình ở trong lê viên có điều nếu chính mồm nàng dám nói ra là mình ở vườn lê vào lúc nửa đêm cùng với hoàng tử nước khác nếu nhẹ thì là tội dâm loạn hậu cung còn nặng chính là thông đồng với địch phản quốc mặt hoàng phủ hoài hàn cũng lạnh đi quay đầu lạnh lùng quét mắt qua hách liên dung được khiến ả ta kinh hãi vẻ đắc ý b ó n g chốc tan biến tô cẩm bình đương nhiên cũng biết chuyện này lợi hại thế nào nàng khẽ tắn môi đống trong đầu vang lên một câu tiểu cầm cầm nếu cần giúp đỡ nhớ đến tìm ta khoe môi nàng cong lên xem ra nàng phải thiếu hoàng phụ dạ một nhân tình rồi đang định mở miệng chợt nghe thấy một giọng nói trong vắt đầy kiêu ngạo vang lên giờ tí đêm qua bản cung ra khỏi vườn lê nhưng không tìm thấy đường về mới phiền cung nữ này giúp đỡ lời nói vừa dứt mọi người đều quay đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa vẫn là siêm ý dày màu trắng như tỏa sáng dưới ánh mặt trời khiến người ta có cảm giác không thực hoàng thượng đông lăng hắn lãnh đạm lên tiếng xem như chào hỏi tam hoàng tử nam nhạc hoàng phủ hoài hàn cũng đáp lời mối nguy của tô cẩm bình đã được hóa giải nàng nhìn người đang đứng ngoài cửa rất cảm kích nhưng cũng không đoán ra người này đang nghĩ gì hắn luôn lãnh đạm với nàng còn nhiều lần hạ lệnh đ ổ i khách nhưng tính đến nay cũng đã cứu nàng hai lần lần này thậm chí còn không ngại nói dối tam hoàng tử nam nhạc nói vậy có chứng cứ gì không mặt hách liên dung nhược đầy vẻ khinh bỉ hỏi chẳng qua chỉ là một con tin có tư cách gì mà chen vào nói dùng danh dự của nam nhạc có đủ không hắn lãnh đạm đáp lời giọng nói trong trẹo nhưng lạnh lùng như ánh trăng ánh mắt hoàng phủ hoài hàn và tô cẩm bình đều khóa chặt vào người hắn cả hai người họ đều biết hắn nói thật hay giả có điều vì muốn giúp nàng mà hắn sẵn sàng dùng danh dự của nam nhạc để nói dối sao tuy tô cẩm bình không phải người cổ đại nhưng nàng cũng biết đối với cổ nhân mà nói danh dự và lời thề đều rất quan trọng người này lại vì nàng mà nói ra những lời như vậy sao lời này của tam hoàng tử nam nhạc nhất định không phải là giả hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng lên tiếng đã nói tức mức này rồi nếu tiếp tục dây dưa lằng nhằng thì sẽ biến thành đông lăng của hắn ta xem thường nam nhạc mất tuy đúng là mười mấy năm trước phụ hoàng hắn ta thắng nam nhạc cũng thành công khiến cho nam nhạc phải giao bách lý kinh hồng ra làm con tin nhưng hắn ta biết rất rõ nam nhạc hiện giờ đã không phải là nam nhạc của năm đó nữa vốn dĩ mất đi bách lý kinh hồng nam nhạc sẽ không còn chút lực sát thương nào nhưng mấy năm trước ở nam nhạc lại đ ố n g xuất hiện một dạ mạc sơn trang thần bí cũng xuất hiện một ly trần công tử bí ẩn không ai biết ly trần công tử đó là ai thậm chí còn chưa có ai từng gặp hắn hắn ta đã từng phái người điều tra người kia nhưng kết quả là người đó giống như chưa từng tồn tại người đó nhiều lần giúp đỡ nam nhạc dần dần cũng khiến nam nhạc đang dần lộn bãi bước lên một địa vị nhất định biến bốn nước thành thế chân vạc như hiện nay đông lăng của hắn ta vẫn còn có thể đứng đầu bốn nước chỉ vì có con tin này khiến cho nam nhạc gần như bị đông lăng quán thuốc ánh mắt lạnh lùng chợt l ó e lên quét qua người đang đứng ngoài cửa đôi môi mỏng lạnh băng cũng cong lên hắn không chỉ một lần hoài nghi rằng ly trần công tử kia chính là bách lý kinh hồng hoàng thượng hách liên dung nhược dậm chân ra vẻ không chịu bỏ qua hoàng hậu giọng nói lạnh như băng của hắn mang theo vẻ tức giận khó giấu hách liên dung nhược cũng bị tiếng quát này của hắn ta khiến cho sợ đến không dám lên tiếng nữa còn bách lý kinh hồng cũng chỉ thản nhiên khẽ gật đầu với bên này trong đôi ngươi màu xám bạc không hề có tiêu cự giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên hoàng thượng đông lăng bản cung cáo tử m ờ i giọng điệu rất thờ ơ hắn ta và bách lý kinh hồng đã chạm mặt nhau hai lần đều là vì cô nàng này khoe môi lạnh lùng khẽ cong lên m ô i câu đã thả xem ra cũng nên chuẩn bị thu lưới rồi áo bào trắng tung bay thân hình người kia từ từ biến mất trong tầm mắt của mọi người hoàng phủi hoài hàn g nghiêm mặt nhìn hách liên r u n g được hoàng hậu việc hôm nay chấm sẽ không truy xét sau này chuyện trong hậu cung giao hết cho thục phi nếu nàng không có chuyện gì thì cứ ở trong cung mà tĩnh tâm suy nghĩ đi nói xong đôi mắt lợi hại như chim ứng quét về phía tô cẩm bình ngừng lại một giây rồi vung tay háo bảo bước ra ngoài nắm tay tô cẩm bình bất giác s i ế t chặt lại xem ra tên cầu hoàng đế này lại có ý đồ xấu xa gì đó hách liên dung nhược kinh ngạc nhìn theo bóng hoàng phủ hoài hàn trong lòng ả thoáng h o à n g hốt đ ỗ n g nhiên ả chợt hiểu ra phu quân của ả người đàn ông mà ả yêu thì ra ngay từ đầu đã biết đây là kế sách của ả hắn không hỏi cũng không thẩm vấn đã hoàn toàn tin tưởng rồi ả siết chặt nắm đấm dưới tay háo bảo rộng thùng thình móng tay dài cắm sâu vào thịt ha ha hoàng hậu tỉ tỉ ta cứ tưởng tỉ tỉ được ra khỏi cung phi phượng rồi mội mội ta có thể nhàn hạ không cần xử lý việc lặt vặt trong cung nữa không ngờ vẫn phải bận bịu i thêm một thời gian ôi mội mội đành vì t ỷ t ỷ mà tiếp tục xử lý chuyện trong hậu cung vậy mọi chuyện đã giải quyết xong t ỷ t ỷ vẫn không về sao giọng nói của thục phi khó giấu được vẻ đắc ý hách liên dung nhược nhìn à cười lạnh mội mội biết xử lý việc vặt trong cung là vì đại diện t ỷ t ỷ là tốt rồi À đặc biệt nhấn mạnh hai chữ đại diện nghe mấy lời này vẻ đắc ý của thục phi cũng lạnh đi tô cẩm bình lạnh lùng ngắt lời hai ả cung tiễn hai vị nương nương vừa rồi dùng thuật thôi miên đã tiêu hao không ít tinh lực của nàng nếu không được nghỉ ngơi hai ngày nàng chắc chắn không thể hồi phục được cho nên hiện giờ nàng không rảnh nhìn hai ả đấu võ mồm với nhau lệnh đuổi khách vừa hạ xuống khuôn mặt xinh đẹp của hách liên dung nhược xanh mét còn đang định nói gì đã thấy t h ụ c phi lên tiếng tỉ tỉ có lẽ chúng ta nên đi mau thì hơn sắp tới giờ dùng bữa tối rồi nếu không quay về chỉ sợ không kịp bữa tối mất hoàng hậu hừ lạnh một tiếng vung tay áo bảo đ ạ p bước đi ra ngoài thục phi cười nói còn không kéo cái dương kia ra ngoài đi ô huế phòng ở xui xẻo tối nay sai người đưa chút tinh dầu đuổi đến đây đi vâng đám hạ nhân lĩnh mệnh cẩm bình nghỉ ngơi cho khỏe ta về trước cùng tiễn thục phi nương nương nàng c ắ n chặt răng chỉ cần thêm một khắc nữa chỉ sợ nàng sẽ không chống cự được thục phi bước ra khỏi phòng tô cẩm bình chăm chú lắng nghe bước chân ả đi xa dần rồi bỗng nàng dần khép mắt ngã vào lòng thiền ước trước khi mất đi ý thức chỉ kịp phun ra ba chữ đừng nói gì thiền ước sợ đến trắng bệnh mặt mũi cũng không dám ầm ĩ gì nhẹ nhàng đỡ nàng lên giường nằm sau đó ngơ ngác ngồi bên cạnh giường tiểu thư của ngày hôm nay thực sự khiến cô cảm thấy xa lạ tiểu thư trong ấn tượng của cô là một người dù chỉ có một chút chuyện nhỏ xảy ra cũng khiến nàng sợ đến run người nhưng hôm nay tiểu thư luôn bình tĩnh cơ chí có một khoảnh khắc cô cảm thấy người này dường như không phải tiểu thư của cô mà là một người hoàn toàn khác không giống một chút nào với người trong ký ức đông nhiên trong đầu cô chợt nhớ tới lời nói của tiểu thư ngày ấy em cứ coi như ta chỉ là một linh hồn lang thang sống nhờ trên cơ thể của tiểu thư nhà em nếu như vậy em có còn trung thành với ta nữa không cô khẽ cắn môi hai mắt ngập nước gật đầu thật mạnh không cần biết tiểu thư biến thành thế nào tiểu thư là tiểu thư cô nhất định sẽ trung thành với tiểu thư chơi k h u y ế dần cho đến tận giờ tí tô cẩm bình vẫn chưa tỉnh lại thiện ức cố gắng chừng to mắt lo lắng canh giữ bên giường nàng trong vườn lê người đàn ông áo trắng lẳng lặng đứng bên cửa sổ đôi mắt không có tiêu cự bình tĩnh nhìn vào hư không hôm nay chẳng qua chỉ là đi ra ngoài vài bước không biết sao bước chân hắn chậm rãi bước tới nơi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng ôm trổi ngồi trên cây từ xa ngắm nhìn hắn cũng ngay lúc đó hắn lại nghe thấy tiếng ồn ào trong cung cảnh nhân lần trước giúp nàng là vì báo đáp t â n tình còn lần này là vì không muốn để nàng lại đến t r e o c h ọ c hắn nữa đối với nàng hắn có những cảm xúc không xác định rõ ràng thậm chí còn cảm thấy có chút uy hiếp tối hôm qua ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại đi ra ngoài cùng với nàng hắn cứ nghĩ với tính cách của nàng thì đêm nay chắc chắn sẽ đến nói lời cảm ơn lúc đó hắn sẽ dùng cớ này để yêu cầu nàng đừng bao giờ tới đây nữa nhưng mà tối nay nàng lại không đến không phải hắn không muốn nàng đến sao nhưng vì sao khi nàng thật sự không đến trong lòng hắn lại có cảm giác trống rỗng hụt hẫng hắn lẳng lặng đứng đó rất lâu cho tới tận khi chân trời dần sáng đôi môi mỏng mới khẽ kéo xuống đêm nay chắc chắn sẽ không đến sao hắn ngừng lại khoe môi lại thoáng nết lên tự dễ ư không cần hắn phải nói nàng vốn cũng không định đến đây nữa rồi trong đầu hắn lại chợt nhớ tới lời nói đêm qua của nàng nếu có một ngày mà ta không tới đây thì tức là ta đã chết đừng nhớ thương ta nhé chết sao n g ư c hắn như bị siết chặt lấy không hiểu sao lại cảm thấy lo lắng vẫn chưa tỉnh sao giọng nói lạnh leo mang theo vẻ lo lắng mà đến chính hắn còn không phát hiện ra khởi bẩm hoàng thượng vẫn chưa tỉnh ạ đêm qua sau khi cung nữ chăm sóc nàng ngủ quên thuộc hạ có thăm dò mạch đập của nàng thân thể của nàng cũng không có gì đáng ngại chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê thôi một người đàn ông mặc áo đen quỳt trong điện bầm báo biết rồi lui xuống đi hắn cầm bút trên tay hơi buồn bực vẽ vài vòng tròn lên giấy càng lúc càng cảm thấy hập hực đã vậy còn không đoán ra được chính mình đang nghĩ ngợi gì vâng thuộc hạ lĩnh mệnh thiếu chủ bên phía hoàng hậu hạ thủ với tô c ầ m bình một ông láo râu tóc bạc p h ơ cung kính đứng bên cạnh bàn thượng quan c ầ n duệ chiếc bút trong tay bất giác rơi xuống trong đôi mắt ôn hòa lần đầu tiên xuất hiện vẻ bồi dối hán ngước mắt nhìn ông già kia rồi có sao không được tam hoàng tử nam nhạc giúp đỡ đã hóa nguy thành n ă n rồi có điều hiện nay đã ngất xỉu vẫn đang tính dưỡng ông già kia túi lầu đáp rồi lại do dự nói tiếp thiếu chủ ngài quan tâm đến nàng như vậy chỉ sợ sẽ làm hỏng chuyện lớn hắn cười khổ hoàng thúc thúc cũng hiểu mà thân hiểu nhưng cũng xin thiếu chủ đặt việc lớn lên hàng đầu khuôn mặt g i à n mua mang theo chút trách móc hắn hít sâu một hơi khẽ nhắm đôi mắt đen lấy lại đôi môi mỏng hơi hé mở ta hiểu rồi tô cẩm bình mê man suốt hai ngày mới từ từ tỉnh lại nhìn lên trần nhà nàng đông khôi phục sự tỉnh táo trong n g á y mắt thiền ức đang ngồi ghé vào giường nàng ngủ nhìn khuôn mặt cô nhóc này trên lông mi vẫn còn đọng nước mắt chắc là vì quá lo lắng cho nàng nàng khét lời nhẹ nhàng lao nước mắt cho cô nàng đông cảm thấy thật hâm mộ chủ nhân cũ của cơ thể này tô cẩm bình có một người quan tâm đến cô như vậy cô thật may mắn có điều sự may mắn này liệu ta có thể đón nhận thay cô được không nàng đứng dậy bước xuống giường lấy c h â n đắp lên người cô thiền ức lại bị giật mình tỉnh lại tiểu thư người tỉnh rồi ạ trong đ ấ y mắt hiện rõ sự vui mừng ừ ta tỉnh rồi ta ngủ mấy ngày nhìn cô như vậy giọng điệu của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn người ngủ suốt hai ngày một đêm rồi hụ chết nô tì mất nô tì được rồi em đi nghỉ trước đi ta ra ngoài một chút hai ngày một đêm giờ cũng nên đến cảm ơn người kia rồi tiểu thư người đi chữ đâu còn chưa ra khỏi miệng thì tô cẩm bình đã nhảy qua cửa sổ đi xa đến mấy chục thức rồi bách lý kinh hồng lúc này đang lẳng lặng chờ bên cửa sổ trong lòng có sự hoảng loạn mà chính hắn còn không hiểu rõ nàng không tới là chết thật rồi sao đ ỗ n g nhiên một giọng nói t r e o chọc vang lên sau lưng đang nghĩ gì thế đang nghĩ rằng có phải ta đã chết thật rồi hay không phải không đôi mắt sáng bạc như ánh trắng trợt l ó e lên hắn như vậy mà lại không cảm nhận được nàng bước vào là do thân thủ của nàng quá quỷ dị hay vừa rồi hắn quá sơ ý chờ đến lúc nghe hết được mấy lời của nàng khỏe môi hắn lại khẽ có rút tô cẩm b ì n h bước vài bước đến bên cạnh hắn khẽ vô vai hắn yên tâm đi ta phúc lớn mạng lớn không chết dễ như thế được tâm trạng của nàng rõ ràng không tồi đương nhiên nàng cũng biết khi mình nói câu này người kia chắc chắn sẽ không đáp lời không ngờ hắn lại nói từ một tiếng lãnh đạm nếu không chú ý lắng nghe còn tưởng đó là ảo giác của mình khỏe môi nàng cong lên cười nói ơn cứu mạng mấy hôm trước cảm ơn huynh đôi môi mỏng hơi g i t g i t chấp nhớ tới dự tính ban đầu của mình khi cứu nàng chẳng qua là vì muốn cho nàng không lại tới quáy dày hắn nữa thôi nhưng những lời này đến bên môi lại không thể nói ra được có rất nhiều chuyện trùng hợp như thế nếu tối hôm qua nàng đến đây hắn sẽ có thể nhẹ nhàng mà nói ra những lời này nhưng cách một ngày không tới trong tim hắn giống như bị hàng nghìn vạn con kiến gặm cắn không thể nói rõ được là cảm giác gì là lo lắng hay là nhớ nhung cho nên hôm nay gặp lại nàng hắn cũng không thể nói được những lời kia nữa có điều vì sao đêm qua nàng không tới lại đi uống rượu với hoàng phụ dạ sao nàng bước vài bước đến trước mặt hắn mỉm cười nhìn hắn hỏi có phải huynh đang nghĩ vì sao đêm qua ta không tới không không phải hắn vội vàng lên tiếng có vẻ hơi giấu đầu hở đôi nàng khét cười được rồi ta chỉ đùa với huynh chút thôi huynh có thể cứu ta hai lần đã là không tệ rồi làm sao có thể quan tâm đến sống chết của ta chứ đôi lông mày đẹp bất giác n h ư ớ n g lên nhưng cũng không nói gì nhất thời trong gian phòng hoàn toàn tĩnh lặng không một tiếng động ngay tại lúc mọi âm thanh đều như ngừng lại thì một tiếng rột rột rột đ ố n g văng lên cô nàng nào đó vô cùng xấu hổ ngủ mấy ngày đương nhiên là rất đói bụng vậy à ta đi tìm đồ ăn huynh có ăn không không ăn hắn lanh đạm đáp sau đó đi về phía giường mình xem ra là chuẩn bị ngủ được huynh không ăn nàng xấu xa cười một tiếng rồi đi thẳng ra ngoài lần đầu tiên thấy nàng rời đi thoải mái như vậy khiến bách lý kinh hồng hơi giật mình ngồi ngẩn người trên giường đi rồi sao đi rồi con tim vừa ấm áp được một chút lại trở nên lạnh như băng hắn t h ở i háo khoác nằm xuống giường hai mắt mờ mịt vô thần ngơ ngác nhìn lên đỉnh màn rốt cuộc hắn bị làm sao thế này thật lâu thật lâu sau cơn buồn ngủ từ từ k é o đến hắn đang định ngủ thì mũi lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngát đi theo cơn gió nhẹ từ cửa sổ tiến vào phòng ôi cá nướng ngon thế này mà có người lại không thèm ăn tiếng cô nàng nào đó xì xì s ụ p s ụ p vang lên ngoài cửa giọng đầy vẻ cám dỗ khoe môi hắn khẽ co rút c h ở mình quay đi a ăn ngon thật ôi ai mà không ăn thì thật quá đáng tiếc ấy lại một câu cảm thán vang lên ngoài cửa sổ tô cẩm bình ngồi ngoài cửa vừa ăn vừa nói vọng vào trong nhà thấy người kia vẫn nằm yên trên giường không n ú c đ í c h khoe môi nàng hơi cong lên nếu hắn mà ngủ thật thì mới là gặp q u ý ấy muốn ăn thì mau đi ra đây đi nha qua thôn này là không còn khách điếm nữa đâu ý là nếu không nhanh chân thì hết dáng chịu người trên giường vẫn không nhúc ních đôi mắt phượng thoáng có ý cười cái tên ngạo kiều này mà tự mình bước ra mới là lạ nàng lật con cá đang nướng trên lửa một mùi thơm nào g ngạt sộc vào múi chín rồi tô cẩm bình cầm con cá chín nhanh nhẹn q u a y người nhảy qua cửa sổ vào phòng ngạo kiêu là một tính từ chỉ một người mà lúc bình thường tỏ ra rất kiêu ngạo hiếu thắng mạnh mẽ nhất là trước mặt tình địch nhưng lại có khi rất thẹn thùng nũng nịu với người yêu người thân đơn giản thì ngạo kiều là chỉ những người trong nóng ngoài lạnh không thẳng thắn miệng phun dao nhưng tâm mềm như đ ậ u phụ có lúc thì dịu dàng thích làm nũng có lúc lại mạnh mẽ dũng cảm này ngồi dậy nàng nói với người trên giường người kêu lại làm như không nghe thấy vẫn yên lặng ngủ không n ú c ních chỉ để cho nàng một bóng dáng như mộng như ảo nàng bực mình lật chăn hắn ra khiến hắn kinh hãi hơi n h ỏ người dậy và áo hơi mở ra thoáng có thể nhìn thấy làn da màu mật ong như ẩn như hiện trên dung nhan tuyệt mị không có chút biểu cảm nào nhưng đôi lông mày đang nhíu lại cũng đã nói rõ hắn đang tức giận ăn một chút nhé nàng đưa con cá nướng thơm ngào ngạt đ ế n bên môi hắn đôi mắt phượng như thoáng cười thấy hắn vẫn không động đậy gì nàng lại lên tiếng giống như hôm ấy ngoan nào lần này hắn lại không nghe lời như lần trước chỉ ngậm miệng không động đậy không ăn à không phải huynh đang tức giận vì đêm qua ta không đến đ â y chứ nàng t r e o tức hắn chờ hắn phản ứng quả nhiên vừa nghe câu đó hắn lập tức há miệng cắn một miếng người này luôn muốn bị kích động đây mà ăn xong phải trả tiền đấy nàng đột nhiên lên tiếng câu này đã thành công khiến người kia bị sặc ho sù sụ, sụ vài tiếng bàn tay thon dài ôm lấy miệng không thể nói được một câu tao nhãn nào đừng kích động đừng kích động ta biết huynh không có bật mà không thì hiến s á c cũng được nàng xấu xa nói quả nhiên nghe xong câu này vẻ mặt lãnh đ ạ m của hắn càng trở nên trống rỗng thậm chí còn không cả ho được nữa sao hả không phải là cái gì huynh cũng không m u ố n đây chứ huynh ăn đồ của ta chẳng lẽ không nên trả công ta một chút hay sao mặt cô nàng nào đó đầy vẻ bất mãn gào lên khoe miệng hắn lại có rút hình như là nàng ép hắn ăn mà bỗng nhiên cô nàng nào đó ghé sát vào mặt hắn thế này đi chúng ta thương lượng một chút nếu không thì huynh thật sự hiến sắp đi được không dù sao cùng với một đại mỹ nữ như ta huynh cũng đâu thiệt thòi gì mũi hương nhàn nhạt của con gái bay vào mũi bách lý kinh hồng hơi quay đầu đi né tránh nàng giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên cô đ ư ơ n g đừng b ù a linh tinh như thế huynh cái người này thật chẳng thú vị gì cả a n nhanh lên a n xong còn đi giúp ta báo thủ nhắc tới báo thủ đôi môi của nàng bất giác cong lên trong mắt phượng như lóe lên tia sáng lạnh vì sao lại là ta không thể tìm người khác đi cùng sao vì sao vì ta thích nàng hung hăng cắn con cá nương bên tay phải đưa con cá bên tay trái cho hắn tự mình cầm lấy ăn đi nàng cũng đâu phải mẹ hắn càng không có hứng thú đốt cho hắn từng miếng một như thế bởi vì nàng thích cả hắn ngây người cầm con cá mặt thoáng có vẻ giật mình đây cũng là lý do ư nhìn dáng vẻ ngơ ngác của hắn tô cẩm bình không nhịn được liền nói ta nói này huynh suốt ngày nghĩ vì sao vì sao nhiều như vậy không thấy phiền sao con người sao không thể sống tùy hứng một chút muốn thì phải tới lấy muốn làm gì thì đi làm quan tâm vì sao vì sao làm cái gì nếu mọi chuyện trên đời này đều phải tìm cho ra một đáp án thì sống có ý nghĩa gì nữa hắn há mồm cắn một miếng cá giống như đang nghĩ ngợi điều gì quả thật nếu mọi chuyện trên đời đều muốn tìm một đáp án thì sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa nhưng mà nàng nói vẫn thiếu mọi chuyện trên đời này không phải chuyện nào cũng đều có đáp án sau đó cả hai người đều im lặng trong phòng chỉ còn vang lên tiếng nhai nuốt thức ăn cô thật sự là tiểu thư phủ thừa tướng sao làm sao lại biết n ư ớ n g thịt nướng cá huynh nghĩ phải thì là phải cảm thấy không phải thì là không phải dù sao thân thể này thì đúng nhưng linh hồn thì không ăn xong chưa giọng nói của nàng đã có vẻ không kiên nhẫn nàng vốn là một người không có sự kiên nhẫn mà toàn bộ sự kiên nhẫn ít ỏi của nàng cũng đã dùng hết trên người người này rồi ăn xong rồi hắn lãnh đạm trả lời rồi đưa cho nàng một chiếc khăn tay tô cẩm bình mặt người không ngờ tên nhóc này lại có thể đưa khăn cho nàng mặt trời mọc ở đằng tây rồi sao nàng cũng ngơ ngác đón chiếc khăn kia ngơ ngác lau mồm lại nhìn thấy hắn cũng lấy ra một chiếc khăn khác nhẹ nhàng lau khoẹ môi động tác cực kỳ tao nhã vì thế cô nàng nào đó tạm dừng hành động thô l â của mình lại ra vẻ thục nữ nhẹ nhàng chấm vài cái lên ngôi mặt nóng bừng lên mẹ kiếp chỉ là một người đàn ông thôi mà có cần phải để tâm như thế không lao xong nàng trả khăn lại cho hắn kết quả là người kia chỉ thốt ra một câu khiến người ta tức chết người không đền mạng vớt đi tô cẩm bình nghiến răng nghiến lợi một lúc mới nén được cảm giác m u ố n đánh hắn xuống nổi giận đùng đùng quay người đưa lưng về phía hắn mặc quần áo nhanh lên đợi mãi cũng không nghe thấy sau lưng có động t í n h gì nàng liền nói tiếp huynh không thích mặc quần áo phải không có muốn ta đến thời giúp huynh không vừa dứt lời nàng liền nghe thấy tiếng tung chắn ra người kia cũng bắt đầu sổ soạt mặc quần áo trên khuôn mặt lãnh đạm thoáng có vẻ khác lạ mà chính hắn cũng không nhận ra nếu mình thật sự giận nàng thì đá văng nàng ra ngoài cũng chẳng sao vì sao lại cứ để nàng n g uy hiếp rồi ngoan ngoan đứng lên mặc quần áo chứ không chờ hắn nghĩ xong thì quần áo cũng đã mặc xong nàng nhanh chóng quay lại cầm cổ tay hắn kéo đi hắn cũng ngoan ngoan đi theo sau nàng bách lý kinh hồng khéo léo tránh được đám thị vệ mang nàng ngấp bên ngoài cửa sổ cùng phi phượng lắng nghe động tĩnh bên trong、Chuang. tiếng ngọc vỡ vang lên tiếp theo là giọng nói the thé đầy vẻ tức giận của hách liên dung nhược tức chết bản cung tức chết bản cung mất đều do à tiện tì tô cẩm bình kia còn để cho con tiện nhân thục phi được lợi nữa khoe môi tô cẩm bình thoáng n ở nụ cười khinh miệt dám trách nàng à. tự bản thân hách liên dung nhược à đã không ăn trộm được gà còn mất đi nắm thóc giờ lại dám đổ lỗi lên đầu tô cẩm bình nàng sao muốn trách thì cứ trách đi dù sao chính nàng cũng đang định tới báo thù rồi một luồng khí hắc á m từ từ tỏa ra từ người nàng giống như tu la đấm máu dưới địa ngục vậy bách lý kinh hồng đứng sau lưng nàng khẽ nhũ mày đôi môi mỏng hơi nhét lên cô muốn giết tả sao vì chuyện hôm trước à? nghe hắn hỏi vậy tô cẩm bình cũng ngần người đúng thế bây giờ vẫn chưa thể giết tả được nếu giết gã đàn ông khôn khéo hoàng phủ hoài hàn kia lập tức sẽ biết ngay là nàng làm nàng siết chặt nằm đấm bên môi khẽ nhuếch lên một nụ cười khát máu giết tả thì quá dễ dàng cho ả rồi hắn nhũ mày dường như hơi khó hiểu n à n g khét cười đôi môi đỏ mọng vốn xinh đẹp là thế giờ lại toát ra vẻ lạnh lùng khiến người ta nổi da gà huynh biết không cách đối xử tàn nhẫn nhất đối với một người không phải là làm cho họ chết lại càng không phải là dùng hết mọi thủ đoạn để tra tấn bọn họ đến chết mà là khiến họ phải chịu đủ sự dày vo rồi sau đó sống cả đời trong sự thống khổ khiến cho ả cả đời phải sám hối vì những hành vi của mình nhưng mà sau đó ả sẽ hiểu ra đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi vừa dứt lời bóng nàng chợt vượt qua người trước mặt hắn đã không còn thấy bóng dáng đâu hắn nhữ đôi mày đẹp cách đối xử t à n nhẫn nhất với một người không phải là chết mà là khiến người đó sống trong sự thống khổ sao suy nghĩ này đúng là rất mới mẻ nhưng cũng không phải không có lý cũng giống như hắn đối xử với người kia vậy không phải thế sao x o á t một tiếng n ế n trong cung phi phượng tắt hết giọng nói hống hách của hách liên dung nhược vang lên đám vô dụng các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hả cửa sổ cũng không đóng cẩn thận bàn cung a a a một tiếng hét thảm thiết vang lên mùi máu tươi sộc vào mũi người đàn ông đứng ngoài cửa sổ khe cong đôi môi mỏng tính cách này rất song thẳng dứt khoát gọn gàng có thù tất báo hắn thích thực sự là cùng một loại người sao đợi đã đôi mắt sám bạc như ánh trăng làm say lòng người bỗng căng lên thích à hắn cũng sẽ thích sao hắn còn chưa kịp phản ứng lại tay đã bị một người tung lấy mùi hương quen thuộc bay vào mũi trước mắt một cái hai người đã chạy xa hơn trăm thước n ấ p sau cây đại thụ nín thở lắng nghe động tĩnh ngay sau đó ngự lâm quân bắt đầu hành động kêu to trong c u n g phi phượng bắt thích khách bắt thích khách một đám quân lính chạy qua cây đại thụ mà họ đang n ấ p hai người dựa sát vào thân cây cũng dính chặt vào nhau khiến nàng có thể ngửi được mùi hương tuyết liên nhàn nhạt từ cơ thể hán sau khi đám lính chạy qua họ bốn phía dần trở nên im lặng đ ỗ n g tô cẩm bình khe cười ha hả thành tiếng cô cười gì thế tuy là câu hỏi nhưng trong giọng nói lại không mang ý nghi vấn giọng điệu không cao không thấp không có chút sợ hãi nào huynh có cảm thấy chúng ta ẩn nấp thế này rất kích thích không giọng nói hơi kích động của cô nàng nào đó vang lên khoe mắt hắn giật giật vài cái không nói gì nàng hơi mí môi biết ngay là tay này sẽ không hé răng mà tô cẩm bình đưa mắt nhìn ra xa đôi mắt phượng hơi n h í u lại đôi môi đỏ mọng khẽ cong lên ta chỉ phế đi hai cái chân của ả thôi mà có điều đây thật sự chỉ là bắt đầu thôi khi nào ta có thời gian rảnh sẽ từ từ chơi đùa với ả ta cảm nhận được luồng khí lạnh đến thấu xương phát ra từ người nàng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu ngược lại còn khẽ con môi cười thích thú đúng lúc này nàng lại nắm lấy cổ tay hắn đi ta đưa huynh đi báo thủ không phải là đã báo xong rồi sao còn có mối thủ của huynh nữa nếu đã coi hắn là bằng hữu vậy thì chuyện của hắn đương nhiên sẽ là chuyện của tô cẩm bình nàng thù của hắn à? khi hai người nhanh nhẹn tránh được thị vệ nấp trên cây đại thụ phía sau cung ngọc ly bách lý kinh hồng mới hiểu được nàng nói đến mối thù nào là mối thù ngày ấy hoàng phủ dung nhạc làm nhục hắn sao nàng trượt xuống dọc theo thân cây đi tới cửa sổ nhìn thấy lúc nãy ta báo thù thế nào chưa giờ huynh cũng đi vào à ta làm thế nào với huynh thì huynh trả lại gấp trăm gấp nghìn lần cho ta hiểu chưa sau khi nói xong thấy hắn vẫn không nhúc ních khoe miệng nàng giật giật lại đưa tay vỗ chán sao ta lại quên mất là huynh không nhìn thấy cơ chứ thôi được để ta giúp huynh báo thủ nói đi huynh muốn làm gì ạ vừa dứt lời n à n g liền cảm nhận được một nguồn lực cực kỳ quỷ dị nhẹ nhàng lướt qua người mình bóng áo trắng của người kia đã lẩn vào trong phòng tô cẩm bình khét q u n g đôi môi đỏ mọng của mình lên không ngờ tên nhóc này còn có nội công lợi hại như vậy không tồi chỉ một lát sau một tiếng hét thảm thiết lại vang lên đen đuốc trong cung ngọc ly nhanh chóng được thắp sáng lên chờ tới khi thị vệ chạy đến cung ngọc ly thì hai người kia đã trốn được lên nóc lãnh cung yên t ĩ n h nhất cả chặng đường trốn tránh tạm thời lãnh cung là nơi an toàn nhất nhưng bọn họ cũng phải nhanh chóng quay về nơi ở của mình nếu không cuối cùng sẽ trở thành đối tượng hiểm nghĩ mất không ngờ huynh lại lợi hại như thế nguồn lực kỳ dị kia hoàn toàn không thể dùng khoa học để giải thích đây là nội công của cổ đại sao hắn đương nhiên im lặng không đáp lời nàng huynh nhẹ vào vai hắn nói ta nghe xem huynh làm gì ả ta thế có phải là đánh sưng mặt tả lên không tính cách người này lạnh lùng thanh cao như thế bị mình ép đi báo thù chắc chắn sẽ không xuống tay nặng lắm đôi môi mỏng hơi cong lên hỏng mắt hủy dung bốn chữ phun ra khỏi miệng tô cẩm bình suýt nữa thì kinh hãi ngã từ trên mái nhà xuống nàng quay đầu sang không dám tin trận t r ứ n g mắt nhìn nghiêng khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn dung nhăn câu hồn đoạt phách dưới ánh trăng tỏa ra một sức hấp dẫn trí mạng cô nàng nào đó khó khăn lắm mới có thể nói được mấy tử h u y n nói cái gì nghe nàng hỏi hắn lại từ từ nhắm hai mắt lại không đáp lời có điều trên khuôn mặt lãnh đạm như được phủ một lớp sương mù khiến người ta cảm nhận được tâm trạng của hắn không tệ không ngờ đấy không ngờ huynh lại ác vậy đâu đối với phụ nữ mà cũng xuống tay nặng như thế ai cô nàng nào đó giả vờ giả vịt cảm thán còn khẽ lắc đầu khỏe mắt hắn khẽ giật giật không phải chính nàng bắt hắn đi báo thù sao đôi môi mỏng khẽ cong lên chúng ta là cùng một loại người có thù tất báo đáp trả gấp trăm nghìn lần Đánh vào mặt hắn, còn mắng hắn là gã mũ, chẳng vào ha ha, là mặt mụ, gã lẽ cùng không rảnh hai chữ cũng nói lên nguyên nhân vì sao đã muốn từ lâu mà không hành động ha ha ha nàng càng cười to hơn đông nhiên sắc mặt hai người nghiêm lại cùng nhanh chóng trốn ra sau mái hiên dưới tường bao lanh cung một tay thị vệ cầm đầu buồn b ự c n ó i tướng quân thuộc hạ thực sự nghe thấy tiếng c ư ờ i mả sắc mặt thống lĩnh cấm vệ quân cũng cực kỳ nghiêm túc trong một đêm mà hoàng hậu bị phế hai chân công chúa bị chọc m ù mắt còn bị hủy dung gã chắc chắn không thể nào nói rõ ràng được với hoàng thượng nếu không bắt được thích khách thì gã chắc chắn phải nhận lấy cái chết nghe thuộc hạ nói vậy dù không phát hiện ra điều gì nhưng gã cũng không dám sơ xuất lấy đèn lồng tới đây bản tướng lên mái nhà xem thử xem ra đây cũng là một tay l á o luyện đôi lông mày thanh tú của tô cẩm bình níu h chặt lại ngu ngốc thật quá cao hứng nên nụ cười này đã làm bại hộ tung tích của họ chỉ sợ là nàng siết chặt nằm đấm hơi h áy náy nhìn thoáng qua người bên cạnh quân lính đông thế này tỷ lệ bọn họ bị bắn chết khá lớn không ngờ vừa quay sang nàng đã n g ẩ n người vẫn là khuôn mặt lãnh đạo ấy nhưng lại có một vẻ tự tin đến tột cùng trên người thậm chí còn tỏa ra một luồng khí cuồng ngạo người này vâng một thị vệ đưa đèn lồng vào tay gã tay thống linh cấm vệ quân kia v ậ t khí chuẩn bị bay lên nóc nhà đang lúc t u cẩm bình nghiến răng chuẩn bị tinh thần cùng chết thì bỗng kẹt một tiếng cửa l á n h cung mở ra một người phụ nữ tóc thai bù s ù chạy ra cầm lấy tay thống linh cấm vệ quân kia đầy vẻ kích động nói có phải hoàng thượng sai ngươi đến thả ta ra không có phải không hoàng thượng nhớ ta phải không vung ra à điên này cấm vệ quân hất mạnh nàng ta xuống đất khuôn mặt bị d â u q u a i nón che kín vẫn lộ ra s ắ c khí nàng ta chưa từ bỏ ý định đứng vục dậy tóc thai càng hôn l o ạ n hơn quắt tay thống lĩnh cấm vệ quân ngươi to gan thật dám bất kính với bản cung à? ngươi có biết bản cung là ai không hả bản cung là mai phi hoàng thượng khen ta cao quý như hoa lan xinh đẹp lạnh lùng như hoa mai ngươi dám bất kính với bản cung à? ngươi dám bất kính với bản cung ba a tay thống linh cấm vệ quân hét lên một tiếng thảm thiết đèn lồng trên tay cũng bị rơi xuống đất người tự xưng là mai phi kia hung hăng cắn vào cánh tay gã hắn hung dữ đạp mai phi bay ra xa nhìn lên nóc nhà vô cùng chán nản chắc hẳn cũng chẳng có gì trên đó ngươi đúng là con mụ điên chúng ta đi gã tức giận chửi một tiếng rồi kéo đám thuộc hạ rời khỏi l ã n h cung vốn là giúp họ giải vây nhưng sát mặt tô cẩm bình và bách lý kinh hồng đều rất lạnh lùng cô gái đó bước chân nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng thật ra lại rất vững vàng rõ ràng là nàng ta giả điên hai người trượt xuống theo mái hiên cô gái kia cũng chậm rãi đứng dậy vừa nhìn thấy hai người họ nàng ta há mồm định khóc lóc cong xỏm tô cẩm bình lại ngắt lời nàng ta được rồi đừng giả vờ nữa nghe nàng nói vậy nàng ta liền dừng lại k h é c l ờ i âm thanh nghe rất lạnh lùng cao ngạo như hoa mai an toàn rồi các người mau đi đi dù mặt nàng ta không sạch sẽ nhưng cũng không khó để nhìn ra đây là một giai nhân tuyệt thế tô cẩm bình khẽ nhữ mày mục đích của cô là gì một người không quen biết tự dưng lại cứu nàng nàng không nghĩ số mình may mắn đến thế đâu hoàng hậu chỉ hai chữ cũng nói rõ lý do là hoàng hậu đẩy nàng ta tới nơi này kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu cảm ơn nàng khẽ gật đầu nói với nàng kia rồi kéo bách lý kinh hồng đi chưa được mấy bước đằng sau lưng lại chuyển tới một tiếng thở dài nếu rảnh thì tới ngồi chơi chút đi nàng bước chậm lại còn khỏe môi nói được rồi tiếp tục bước đi không dừng lại nữa đi xa khỏi c h ỗ đó đ ô n g hắn lên tiếng cô tin nàng ta sao giọng nói vẫn lãnh đạm như bình thường không tin nhưng ta thích tiếp xúc với những người thông minh nàng trả lời không quay đầu lại đồng thời cũng kéo hắn theo nấp sau một gốc cây cổ thụ trăm năm lắng nghe tiếng bước chân của ngự lâm quân chạy qua người thông minh đều rất nguy hiểm hắn nói như trần thuật lại cũng như đang nhắc nhở nàng chỉ có một người thường xuyên ở trong hoàn cảnh nguy hiểm mới có thể thường xuyên giữ được trạng thái bình thường một cách hoàn hảo nhất không để cho bất cứ kẻ địch nào nhân cơ hội gây chuyện không phải sao tiếp xúc với nguy hiểm là tự đưa mình vào lưới dao cũng là cách làm gia tăng năng lực và ý chí của chính mình còn có chuyện nàng không nói ra đó là nàng lôi kéo người này mới thực sự là nguy hiểm lớn nhất hắn nhắm mắt lại không ừ hử gì nữa vừa đi vừa né tránh suốt một chặng đường dài về tới vườn lê nàng đưa hắn tới cửa phòng nói h u y n h vào đi cô bên ngoài rất nguy hiểm ở đâu cũng có quân lính ta phải về hoàng p h ủ hoài hàn khôn khéo như vậy sẽ nhanh chóng nghi ngờ nàng hắn khẽ nhữ mày có vẻ như không ủng hộ hành vi của nàng nhìn vẻ mặt hắn cô nàng nào đó mới con khoe môi lên cười ta một tiếng sao thế mỹ nhân không nỡ xa ta à dầm một tiếng cánh cửa đóng sập lại suýt nữa đập cả vào mũi tô cầm bình nàng nghiến răng đứng ngoài cửa khoe miệng run lên người này quả nhiên là cực kỳ không thú vị không có một chút tế bào hài hước nào hết chương 46 khởi bẩm hoàng thượng nô tỳ lớn tuổi rồi đang lúc nàng buồn bực khó chịu thì mấy tên thị vệ lại đi qua nơi này tô cẩm bình vội vàng trốn sau gốc cây sau đó thân hình vút lên rất quỷ dị bay nhanh về hướng cung c ả n h nhân một tay thị vệ trợn mắt hỏi người bên cạnh vừa rồi ngươi có thấy một bóng đen không làm gì có bóng đen nào không phải ngươi gặp ma đây chứ gã nhổ nước bọn nhìn xung quanh một vòng rồi tiếp tục đi tìm thích khách tay thị vệ kia rủi rủi mắt nhìn về hướng bên kia hình như có người thật mà khi tô cẩm bình trở lại cửa cung cảnh nhân nàng nghe thấy ngay ở phía tây hô to bắt được rồi bắt được thích khách rồi nàng hơi nhúng mày đang định chạy sang bên kia xem thì một bàn tay đã túm lấy eo nàng nàng định đánh lại theo phản xạ chợt nghe thấy tiếng nói tà mị của hoàng phụ dạ vang lên tiểu cẩm cẩm là ta hoàng phụ dạ lắp mình một cái đưa nàng sang phía đông cung cảnh nhân dù không m u ố n hắn cũng phải buông eo nàng ra khẽ l ắ c cây quạt trong tay tiểu cẩm cẩm lá gan của nàng thật quá lớn hai tay nàng vòng qua ngực như cợi như không nhìn dung nhan yêu nghiệt của hắn lá gan của h ì n h cũng đâu có nhỏ nàng thật không ngờ tên hoàng phụ dạ này nhiều lần bị nàng đánh cho bầm dập mặt m ũ i cũng có thân thủ tốt như vậy có thể thần không biết quỷ không hay ôm lấy eo nàng bàn tay đang phe phẩy quạt dừng lại một chút đương nhiên hắn biết nàng nhắc đến chuyện hắn vừa ôm eo nàng liền xấu hổ sờ mũi rồi ho khan một tiếng khô khụ đây không phải là vì muốn cứu nàng sao sao huynh biết là ta làm nàng dựa vào tường dáng vẻ rất nhàn nhã dương dương tự đắc thân thủ tốt như vậy lại có thù với hoàng hậu đêm nay vừa tỉnh lại đã không thấy bóng dáng đâu Chứ nàng ra thì còn ai nữa hắn cũng bắt chước nàng dựa vào tường giọng nói vừa tao nhã vừa phong lưu lại như mang theo ý cười à được rồi coi như huynh thông minh nàng vẫn dửng dưng như không liếc mắt khinh thường hắn hoàng phủ dạ khẽ é cười một tiếng rồi quay sang nói tiểu cẩm cẩm nàng không sợ bản vương sẽ nói chuyện đêm nay cho hoàng huynh sao nói cho hắn chuyện gì nói cho hắn biết chuyện huynh tìm một người nào đó giả mạo làm thích khách thế thân cho ta à nàng cười tươi như hoa cúc nhìn hắn thích khách vừa bị bắt chắc hẳn là do người này làm hoàng phủ dạ nghe vậy khẽ é cười tiểu cẩm cẩm bản vương rất muốn nói thích khách kia là thế thân là ta phái tới vì muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp nàng một phen nhưng bản vương lại không thể không nói thật đó thực sự không phải ta làm huynh nói thật sao vẻ mặt nàng đống trở nên nghiêm túc không phải hắn phái người tới giúp mình vậy là ai ở cổ đại này nàng còn biết người khác nữa sao đôi mắt màu tím nhạt chợt lóe lên những tia sáng yêu dị xoay người nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt nàng tiểu cầm cầm nàng thật sự không biết là ai phái tới sao trong mắt đầy vẻ thăm dò và nghi vấn nàng nhẹ xoa tay cười một tiếng nói không biết con ngươi màu tím nhạt như loe sáng x o ặ t một tiếng gập q u ò t lại nói nếu không biết thì thôi huynh tin ta hả? cái tên này sao lại dễ dàng tin người như thế chứ cũng không thèm bắt nàng để thẩm vấn nữa ta tin nàng chưa bao giờ nói dối nói xong hắn lại khẽ cười từ người nàng tỏa ra cốt cách kiêu ngạo như thế làm sao có thể nói dối được tô cẩm bình cũng chỉ cười không nói gì nếu hoàng p h ủ hoài hàn muốn lấy mạng nàng để giữ mạng sống thì cái gì nàng cũng có thể nói dối được nếu nói chưa bao giờ nói dối thì còn phải xem là tình huống nào đã nàng cũng không phải là sát thủ trong tiểu thuyết không chịu khuất phục trước quyền thế luôn luôn lấy cái mạng nhỏ của mình ra mà đùa giỡn sau khi những tiếng ồn ào tan đi thích khách kia cũng đã bị bắt khắp nơi dần yên t ĩ n h lại nàng kéo tay háo nhìn người bên cạnh hỏi nói đi tới tìm ta làm gì ha ha ta vốn định đưa nàng đi báo thủ ai ngờ nàng lại rủ hắn đi cùng trong giọng nói của hắn ta có sự cô đơn như thật lại như giả mặt vẫn cười vô cùng d ạ n g d ỡ nàng hơi neo đôi mắt phượng lạnh lùng nói sao huynh biết ta tìm hắn nàng có thể xác định là không có ai phát hiện ra hành tung của mình nàng và dung nhạc không có thù hận hắn khẽ lắc quạt nụ cười trên mặt đã dần không thể giữ được nữa thấy hắn nghiêm túc lại sắc mặt của nàng cũng lạnh đi vậy còn huynh dáng vẻ này là muốn báo thù cho mội mội của mình sao vừa nghe nàng nói vậy hắn liền ghé sát khuôn mặt như yêu nghiệt của mình lại gần trước mặt nàng chóp mùi lối nhau còn gần hơn ngày đó một chút đôi mắt màu tím nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m vào mắt nàng đôi môi mỏng khiêu gợi khẽ cong lên vừa mang chút ái m u i lại vừa có chút bi thương tiểu cầm cầm ta chỉ không thích nàng luôn nói những câu để bảo vệ hắn thôi đôi mắt v ư ợ n g hơi meo lại dường như có thứ gì đó đập mạnh vào lòng nàng nói những câu để bảo vệ hắn à vì sao chính nàng cũng không phát hiện ra một nỗi băn khoăn cũng dần lan ra trong lòng nàng đúng vậy rõ ràng là nàng không thích xen vào chuyện người khác nhưng lại hết lần này đến lần khác t r e o chọc hắn rõ ràng là nàng sợ phiến phức cũng biết do hắn rất nguy hiểm nhưng lại kéo hắn chạy lung tung khắp nơi những điều này chẳng lẽ cũng thật sự như những gì nàng vừa nói càng gần với nguy hiểm thì càng có thể tôi luyện chính mình sao nhìn thấy trong mắt nàng có vẻ ngẩn ngơ hắn bông túi xuống ngậm lấy môi nàng dày vò chiếm đoạt môi và răng gắn chặt vào nhau vừa mang chút c ủ a n h i ệ t lại vừa có chút không căm lòng x o á t một tiếng nàng đẩy mạnh hắn ra u nàng g một q u y h n vào mũi hắn không phải nể tình hắn cứu nàng nhiều lần thì nhất định nàng sẽ làm thiệt hắn ha ha nhìn nàng cáu giận kia tiểu cầm cầm nàng thích hắn rồi không phải câu hỏi là câu khẳng định nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn một kẻ điên hoàng phủ dạ có phải hôm nay đầu huynh bị va vào cửa không làm mấy chuyện kỳ quái còn nói năng linh ta linh tinh nữa thích à thích cái tên chẳng có gì thú vị kia á có nhầm không thế hắn lại chỉ cười mà không nói ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc gu mê bách lý kinh hồng kia chẳng phải cũng đang giống như nàng cố gắng phủ nhận đó sao được rồi không tán phét với huynh nữa ta về ngủ đây nàng ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ rồi bực bội định đi vào phòng không ngờ lại bị hắn kéo tay lại tô cẩm bình dừng chân cũng t h ầ m hít sâu một hơi tiểu cầm cầm dường như ta thích nàng rồi một giọng nói đầy từ tính vang lên vô cùng quyến rũ quả nhiên lần trước nàng đã nghi ngờ đến nguyên nhân này chỉ là cảm thấy có phải mình nghĩ vậy thì hơi tự kỷ q u á không nên mới không cố gắng tìm hiểu nhiều về vấn đề đó ta biết biết Đây. đây là câu trả lời của nàng sao giọng nói mang theo chút run dậy mà chính hắn cũng không phát hiện ra nàng im lặng không trả lời đông nhiên hắn khẽ c l ờ i thật h u ổ n g cho hoàng p h ụ dạ ta hơn chục năm lưu luyến bùi hoa không ngờ có một ngày chính mình cũng biết động tâm ha ha tiểu cầm cầm nàng rời xa hắn được không rõ ràng là ta gặp nàng trước mà hơn nữa hắn có thể cho nàng rất nhiều rất nhiều thứ còn thứ mà người kia có thể cho nàng chỉ là sự phiền phức đến vô tận m à thôi hắn vốn nghĩ mình chỉ thích sơ sơ vậy thôi nhưng đến thời khắc này hắn mới phát hiện ra mình đã bất chi bất giác bị lún xuống rất sâu rất sâu rồi nàng quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím nhạt của hắn trong ánh mắt yêu dị đó vừa mang chút yêu thương lại mang chút lu buồn như đ ó á la lan tím hoàng phủ dạ không phải vấn đề biết trước hay biết sau mà là chúng ta không phù hợp ai nói không phù hợp ta sẽ chứng minh cho nàng thấy chúng ta vô cùng hợp nhau nói xong hắn liền kéo nàng đi huynh làm gì thế bị làm sao thế hơn nửa đêm rồi còn nổi điên gì thế này siêm y rìa đỏ rực trong ánh trăng như tăng thêm phần yêu mị mê hoặc lòng người hãn quay đầu trên dung nhan còn xinh đẹp hơn con gái vài phần khẽ lộ ra một nụ cười rạng rỡ ta đưa nàng đi báo thù ta sẽ chứng minh cho nàng thấy hoàng phủ dạ ta có thể cho nàng tất cả những gì nàng muốn ta cũng sẽ chứng minh cho nàng thấy dù là ai cũng không thể ư ớ c hiếp nàng bởi vì có ta ở đây cũng bởi vì dường như ta đã yêu nàng thù của ta đã còn đức phi và dung tần nữa hắn khét cười nhắc nhở nàng nụ cười còn xinh đẹp hơn đoá hoa mạn châu xa ở c õ i niết bản tiểu cẩm cẩm nàng thì quên nhưng ta vẫn nhớ rõ nàng đã quên nhưng ta vẫn nhớ rõ tô cẩm bình hơi giật mình những lời này thực sự khiến cho nàng xúc động khiến cho nàng quên phản kháng mặc kệ để hắn kéo đi thật ra nàng vẫn không quên có thù mà quên thì nàng đã không còn là tô cẩm bình nữa đi theo hắn còn có một nguyên nhân khác đó là hoàng c hắn, hắn phủ dung nhạc đã hôn mê ngự y, y đang ở bên cạnh bôi thuốc cho ả ta nhìn người đang quỳ gối giữa điện trong con ngươi màu tím đậm như thoáng có điều ngẫm nghĩ nếu hắn không nhầm chuyện này không thể nào không liên quan đến cô nàng kia nhưng vết thương trên mặt r u n g nhạc thì chỉ có cao thủ tuyệt thế mới có thể làm được hay là hắn nheo mắt đầy vẻ lạnh lùng thống lĩnh ngự lâm quân hộ giá không thành công cách trước xung quân ra biên cương tuy biết rằng với khả năng của thống lĩnh cấm về quân thì không thể nào ứng phó được với hai người kia nhưng khiển trách thì vẫn phải khiển trách từ trước đến giờ đã là phong cách của hoàng phủ hoài hàn hắn rồi tạ ơn hoàng thượng không giết n ô hoàng vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế gã tạ ơn xong rồi lui ra ngoài mặt và mắt của công chúa có thể cứu được không hắn lạnh lùng hỏi hoàng phủ dung nhạc vốn là một người lòng dạ độc ác không phải cùng một mẹ với hắn hắn cũng không để ý nhiều lắm để sống chết của ả ngự y ỉa run d à y đáp bậy hạ lao t h ầ n bất lực công chúa và hoàng hậu đều bị thương rất nặng mắt và mặt bị hủy hẳn rồi ạ hắn lạnh lùng ngừ một tiếng rồi bước ra khỏi c u n g ngọc ly một công chúa vừa bị mù lại vừa bị hủy dung đã không còn đến nửa phần giá trị đối với nước đông lăng của hắn ra khỏi cung ngọc ly tiểu lâm tử cầm đèn đi trước nhìn sát mặt căng thẳng của đế vương gã liền lên tiếng an ủi hoàng thượng ngài n g h ị thoáng ra một chút nếu đã bắt được thích khách rồi thì ánh mắt lạnh lùng của hắn t r ợ t l ó e lên ngươi nghĩ là đã bắt được thích khách rồi sao tiểu lâm tử á khẩu nếu thật sự bị bắt dễ dàng như thế thì thích khách kia không thể nào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể biến hoàng hậu và công chúa thành ra thế kia gã quay đầu nhìn phía sau cũng đều là tâm phúc của hoàng thượng liền bạo dạn nói hoàng thượng việc này ngài có tiếp tục truy cứu nữa không hư hắn hư lệnh tuy tô cẩm bình hủy đi một công chúa là công cụ cầu thân nhưng cũng là giúp hắn một ơn huệ lớn nếu hách liên dung nhược đã độc ác đến như vậy thì tuyệt đối cũng không thể nào ngồi ở vị trí quốc mẫu được nữa đây cũng là cho hắn một lý do tuyệt hảo để phế hậu vị của ả không có hậu vị thì sự uy hiếp của hách liên gia đối với hắn cũng trở thành hư không thấy hắn không đáp thiểu lâm tử cũng không dám hỏi lại vừa bước vào đại điện hắn đã nhìn thấy ngay h ẩn vệ đang đứng chờ hắn lui ra đi nô tài tuân mệnh thiểu lâm tử cùng đám hạ nhân vội lui ra ngoài chờ tất cả mọi người lui hết hắn bước nhanh vài bước đến vương tọa l ệ n h lùng hỏi có chuyện gì hoàng thượng dạ vương tiến cung tay thủ lĩnh h ẩ n vệ kia dường như có chút khó xử không biết có nên nói hay không rồi sao dạ tiến cung vì sao không tới đây sau đó liền đi tới cung cảnh nhân rồi đưa tô cẩm bình đi về phía nơi ở của dung tần nhìn hai người có vẻ rất thân mật t ầ n vệ vội vàng bầm báo quả nhiên vừa dứt lời y h ề cũng cảm nhận được ngay sự tức giận tỏa ra từ người đế vương nhưng dần dần hắn cũng bình tĩnh lại hắn vẫn rất tin tưởng ở dạng đêm nay tô cẩm bình đi đâu vừa nghe hắn hỏi sắc mặt t ầ n vệ kêu bông trở nên nghiêm túc hoàng thượng chúng thuộc hạ có báo lại nói sau khi nàng tỉnh lại liền ra khỏi cung hơn nữa còn bỏ rơi được bọn họ rất tài tình cho đến tận khi dạ vương gặp nàng ở cửa cung cảnh nhân thì bọn họ mới lại nhìn thấy nàng khuôn mặt tần dưới lớp khăn che mặt cũng tỏ rõ sự xấu hổ quả nhiên là do nàng làm biết rồi tiếp tục theo dõi họ họ muốn làm gì cũng không cần ngăn cản quay về báo cho chấm là được hắn lạnh lùng phân phó thuộc hạ tuân mệnh thủ lĩnh nhẩn vệ đáp rồi lui ra ngoài tay hắn gõ mạnh xuống long án ánh mắt vừa lạnh lùng vừa khí phách như ẩn d ấ u rất nhiều toàn tính đến tẩm cung của dung tần Hoàng phụ bình, ngảy lên nóc nhà. Hắn khẽ thấy nàng nắm ngảy lên nóc nguyết bản dạ cầm môi cười tà mị, tiểu cầm cầm, tay tô ta tiểu cười vừa ư thường, ơ n nên đối xử với ả thế nào. Nhìn dáng vẻ cố làm ra vẻ bí hiểm của hắn, nàng ruột ném cho hắn một cái nhìn kinh trên g đối cố sốt với hiểm cái môi tim, móc phổi, xử vẻ vẻ v ả thế ruột một cho hạ. làm của móc lấy ra ra bí dứt lời hoàng p h ụ dạ ngẩn người ngơ ngác nhìn nàng mãi mới phun được ra một câu có đôi khi bản vương thực sự nghi ngờ nàng không phải là con gái con gái bình thường không phải khi nghe mấy câu kiểu đó đều sợ đến mức h é tầm lên sao vậy mà nàng lại có thể mặt không đổi sắc mà nói những điều đó như huynh thấy đấy nói xong nàng liền ngồi sổm xuống, xuống nhấc một mảnh ngói lên nhìn tình hình trong phòng đen đã tắt xem ra con mụ chết tiệt kia đã ngủ rồi nếu đã đến đây nàng sẽ không định về mà không thấy máu liền gỡ thêm vài miếng ngói nữa chuẩn bị nhảy xuống hoàng phủ dạ nắm được tay nàng khẽ cười một tiếng tiểu cầm cầm không cần nàng phải tự xuống nói xong hắn vung tay áo bảo một con rắn nhỏ nhanh chóng trườn ra khỏi tay hao hán trốn mất tô cẩm bình bất giác nhũ mày nhìn màu sắc của con rắn kia là biết nó có kịch độc có điều kiếp trước khi nàng còn làm sát thủ đã nhìn thấy rắn nước rắn cặp nong hay rắn nhãn kính vương nhưng lại chưa từng nhìn thấy loại rắn này biết sự nghi hoặc của nàng hoàng phủ dạ khẽ cười nói tiểu cầm cầm nàng cũng đừng xem thường con rắn kia đó là loại rắn dâm đáng hiếm có trên thế gian bản vương nuôi rất nhiều rắn cũng nhìn thấy rất nhiều loại rắn chỉ có duy nhất loại rắn này là khiến bản vương tìm rất lâu mới thấy tô cẩm bình k h é nuốt nước miếng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn nuôi một đồng rắn đây là hoàng phủ dạ hay h âu dương khắc thế nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của nàng sắc mặt của hắn cũng hơi cứng lại tiểu cầm cầm có phải nàng đang nghĩ lung tung gì không ha ha không không có nàng cười ha ha quay đầu đi nói lảng sang chuyện khác con rắn đó có tác dụng gì đặc tính của rắn dâm đáng đương nhiên là dâm tác dụng của nó đó là khi tới gần xử nữ nó sẽ giống như xuân dược khiến cho cô gái kia chìm trong m n g xuân rồi sau đó bất giác luồn vào trong cơ thể ả cắn nuốt nội tạng khiến cho ả chết trong giấc m n g xuân mơ màng thật ra cũng coi như không làm ả thất vọng hắn khẽ lắc cây quạt vàng trên tay cười vô cùng thoải mái những lời này lại khiến tô cẩm bình không thể tin được quay đầu hỏi không phải ả là phi tử của hoàng huynh huynh sao sao vẫn là xử nữ hay là hoàng huynh của huynh không lên được khu khụ hắn ôm miệng ho khan s ắ c đến đỏ bừng mặt m ũ i ho khan một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu nhìn nàng một cách khó tin nàng nàng thực sự không phải là con gái con gái sẽ to gan đến mức nói thẳng ra hai chữ không lên kia sao đó là vì bản thân ta là con gái đôi môi đỏ mọng của nàng k h ẽ cong lên một nụ cười bị ổi thảo nào tên cầu hoàng đế kia luôn gây phiền phức cho nàng thì ra là vì không lên được khiến cho tâm lý bị vặt mẹo nên mới không chịu được khi thấy người khác sống thoải mái nàng nghĩ nhiều quá rồi hoàng huynh ta chỉ là do đã rút ra bài học kinh nghiệm từ các triều đại trước mà thôi mấy triều đại thay đổi vì vua hoang dâm vô độ nên hoàng huynh luôn cố gắng kiềm chế chính mình b ê ngoài n thì đều nói như vậy nhưng hắn lại nghĩ rằng hoàng huynh không chạm vào phụ nữ chỉ vì chưa gặp được người mà huynh ấy động lòng một người con gái có thể cùng sóng vai đứng trên thiên hạ với huynh ấy tô cẩm bình chép miệng hơi liên tiếp núi vai uổng công nàng cao hứng đúng lúc này một tiếng rên rỉ trầm bổng vang lên từ trong phòng đám thị tỳ ngoài cửa đàng kinh hãi thì lại lập tức nghe thấy tiếng thở dốc của chủ nhân trong phòng càng lúc càng lớn tất cả đều sửng sốt sau đó mặt đỏ thai h ồ n g bị thai đứng ngoài cửa dung tần nương nương đang ngậu xuân bọn họ không nên vào quáy dậy thì hơn suốt nửa canh giờ tiếng thở dốc và rên rỉ trong phòng dần nhỏ đi xem ra người bên trong cũng sắp hương tiêu ngọc vẫn bóng áo đỏ trợt lóe lên hoang phủ dạ kéo thi thể của dung tần ra hết giận trưa giọng nói của hắn vô cùng dịu dàng khác hẳn thường ngày không tồi nàng trả lời rất dè d ặ n thực ra nàng rất thích đưa mấy ả tiện nhân này vào chỗ chết nhưng cái kiểu chết mà khiến cho tiện nhân này sung sướng tới cực điểm như thế thì không hợp ý nàng lắm con rắn kia đâu đương nhiên là ở trong cơ thể ả nó ăn mấy thứ nội tạng của ả quá ghê tởm đương nhiên bản vương phải bỏ nói xong hắn xách theo thi thể của dung tần rời đi tô cẩm bình đi sau hắn khẽ nhũ mày v ớ t con rắn trong người ạ không lấy ra chẳng lẽ huynh không sợ ha ha chuyện bản vương thích nuôi rắn không mấy người trong thiên hạ biết được nhưng chuyện đức phi thích rắn thì quả thật ai cũng biết nàng nói thử xem nếu thi thể của dung tần bị phát hiện trong tẩm cung của đức phi thì sẽ thế nào nụ cười xinh đẹp của hắn càng d ạ n g rỡ hơn mắt t u cẩm bình như l o a sáng nhưng không đáp lời sau khi ném thi thể dung tần vào hậu viện của cung đức phi hai người liền cùng nhau quay về c u n g c ả n h nhân suốt chặng đường không ai nói câu nào đến cửa hoàng phụ dạ lắc lắc cây quạt vàng dáng vẻ vẫn phong lưu không thể kiềm chế được vẻ bi thương thâm tình trong đáy mắt đã hoàn toàn biến mất có chăng chỉ còn lại vẻ đùa cợt làng lơ tiểu cầm cầm sáng mai khi thi thể dung tần bị phát hiện đức phi nhẹ nhất thì cũng bị biếm vào l ã n h cung đối với một cô ả yêu hoàng huynh yêu quyền thế như mạng kia mà nói thì vào lãnh cung chỉ không quá ba ngày ả nhất định sẽ phát điên ừ n à n g lạnh lùng đáp nhìn nụ cười gượng gạo của hắn nàng muốn cảm ơn bản vương thế nào đây hả nụ cười của hắn càng lúc càng lẳng lơ nhưng trong đôi mắt màu tím nhạt lại thoáng có ánh nước tô cẩm bình cũng nết miệng cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn có một cảm xúc khó nói thành lời khẽ vô vai hắn nói hoàng p h ụ dạ đừng lừa mình dối người nữa không phải chính huynh cũng phát hiện ra vấn đề sao huynh nên cảm thấy may mắn là ta không cần bất cứ thứ gì của p h ụ thừa tướng nếu không hiện giờ ta sẽ không phải là cảm kích huynh mà là căm hận huynh vừa dứt lời nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại đúng vậy chính hắn cũng phát hiện vấn đề chỉ là hắn không muốn thừa nhận nói là báo thù giúp nàng nhưng bất chi bất giác lại nhắm thẳng m ũ i kiếm về phía phủ thừa tướng và phủ cung thân vương dung tần chết đức phi bị biếm vào lanh cung mà cả hai người này đều đã từng gây khó dễ cho tô cẩm bình trước mặt mọi người dù sao sẽ chẳng có ai tin rằng một tiểu thư lớn lên ở trốn khuê phòng lại có năng lực như vậy cho nên đương nhiên mọi người đều quét ánh mắt hoài nghi lẽ ra phải đổ lên đầu tô cẩm bình sang tô niệm hoa dưới ánh mắt của người đời thì màn kịch này là do tô niệm hoa giúp con gái xả giận nên mới dùng cách này để báo thủ như vậy phủ thừa tướng tất phải đối đầu với nhà mẹ đẻ của đức phi là phủ cung thân vương cũng thành công phá vỡ mối quan hệ giữa nhà mẹ đẻ của dung tần và phủ thừa tướng mà một màn này người thắng lớn nhất chính là hoàng huynh của hắn khi bắt đầu làm trong đầu hắn như loại lên nghĩ ngay tới những việc này có lẽ bao nhiêu năm qua đã tạo thành thói quen tất cả đều đặt lợi ích của hoàng gia lên đầu hắn cười khổ tiểu cầm cầm ta rất tán thưởng sự thông minh của nàng nhưng đôi khi ta cũng cực kỳ oán hận sự thông minh của nàng nàng làm như không nghe thấy lời nói của hắn chỉ l ặ n g lặng nói hoàng p h ụ dạ những gì ta muốn huynh không cho được ta muốn tự do muốn chọn đời chọn kiếp một đôi muốn có một người đàn ông đặt ta ở trong lòng dù bất cứ thứ gì cũng không thể hơn được vị trí của ta trong lòng hắn ma huynh thì không thể trong lòng huynh quan trọng nhất vĩnh viễn sẽ là hoàng huynh của huynh là giang sơn của họ hoàng phủ nhà huynh có lẽ huynh thật lòng với ta nhưng lại không phải là duy nhất cũng không phải là nặng lòng nhất ta đừng nói nữa ta hiểu rồi hắn nghiến răng cố nén n ỗ i đau nơi trái tim cười nhìn nàng đúng thế hắn là người trong hoàng thất từ ngày hắn và hoàng huynh cùng gánh lên vai gánh nặng của thiên hạ thì hắn đã sớm mất đi tư cách nói yêu người khác hắn đã không có tư cách nói lời yêu thì làm sao có thể mong người khác yêu hắn nếu có một ngày ta có thể có thể đặt nàng ở vị trí cao nhất thì sao huynh không làm được chúng ta vẫn là bằng hữu thì hơn nàng khét cười quay đầu đi vào phòng ngủ của mình từng bước từng bước vừa quyết đoán vừa tuyệt tình không để cho ai một lối thoát hắn siết chặt nằm đấm đứng sau lưng nàng xiêm ý ghìa đỏ rực như lửa lại giống như trái tim đã chạy đầm địa máu tươi của hắn tiểu cầm cầm nàng nói đúng ta không làm được không làm được nếu đã vậy thì ta sẽ chọn cách đứng sau lưng bảo vệ cho nàng hy vọng trong tương lai đối với nàng mà nói hoàng phụ dạ ta có thể là một người bằng hữu để nàng dựa dẫm hắn dừng lại một chút rồi xoay người đi về phía ngự thư phòng tô c ẩ m b ì n h bước vào phòng t h i ề n ức vừa nhìn thấy nàng đã vội vàng xông tới vui mừng khóc nói tiểu thư người không sao thật tốt quá ở bên ngoài thị vệ lùng sục khắp nơi nô tì còn tưởng còn t ư ở n g nước mắt giống như từng hạt chân trâu rơi xuống rơi mãi không ngừng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ lo lắng ánh mắt cũng thực sự chân thành khiến lòng tô cẩm bình cảm thấy vô cùng ấm áp liền đưa tay ra lau nước mắt cho cô thiện ức không sao rồi đã bao lâu rồi đã bao lâu không có ai quan tâm đến sự sống chết của nàng như vậy từ sau khi bố mẹ nuôi mất đi không còn ai quan tâm đến nàng như thế nữa thiện ức dường như chỉ còn em thôi nàng vốn nghĩ cô nhóc này sẽ là gánh nặng của nàng nhưng không ngờ cô bé dịu dàng yếu đối này lại khiến nàng cảm nhận được sự ấm áp mà nàng mong còn không được đã nhiều năm rồi nàng không còn nhận được sự quan tâm thật lòng không vương chút tạp nghiệm nào như thế này tiểu thư người nói linh tinh gì vậy không phải còn có lao ra sao lao ra nhắc đến thừa tướng chính cô cũng cảm thấy không nên nói tiếp nữa lao ra dường như chưa từng quan tâm đến tiểu thư nàng khẽ vô lưng cô được rồi cô nhóc mau đi ngủ đi thật ra em còn hạnh phúc hơn tiểu thư của em nhiều hiện giờ có lẽ em là người duy nhất ở trong cung mà không cần phải làm việc đấy sáng sớm mai ta còn phải đi quét giấc cơ nàng vừa dứt lời khuôn mặt nhỏ nhắn của t h i ệ n ức liền đỏ bừng lên lại chợt nghĩ tới một chuyện tiểu thư người đã ăn gì chưa em ăn rồi sau này ta sẽ làm cho em nếm thử tay nghề của tiểu thư nhà em được rồi mau ngủ đi nói xong nàng bước nhanh đến bên giường n à m lăn ra không chút hình tượng nào t h i ệ n ức hơi thắc mắc ôm gáy mình tay nghề của tiểu thư à sao cô không biết nhỉ sáng hôm sau mới canh năm tô cẩm bình đã ngoan ngoan cầm trổi quét sân cái tên hoàng phủ hoài hàn nhỏ nhen kia chắc chắn là biết hôm qua nàng đã tỉnh lại nếu nàng đến muộn chưa biết chừng hắn còn đến gây khó dễ cho nàng nữa tô cẩm bình cầm trổi đi ra cửa vừa đi vừa ngáp nhưng vẫn không quên bấm đốt ngón tay tính toán hình như còn hơn mười ngày nữa là có thể nhận được lương ôi chao thật hạnh phúc nghĩ vậy bước chân nàng cũng nhẹ nhàng hơn nhiều đến cửa ngự thư phòng một tiểu cung nữ đã đứng sẵn ở đó quét sân tô cẩm bình ngáp dài một cái rồi ngồi lên l a n g can bắt đầu tu luyện môn ngủ gật vô địch cung nữ đang quét sân kia vừa nhìn thấy hành động của nàng liền kinh hãi vội vàng chạy tới này mau đứng dậy đi nếu hoàng thượng mà tới đây nhìn thấy thì cô thảm làm đó tô cẩm bình mở mắt ra nhìn cô nhóc này đúng là một đứa bé ngoan nàng đưa tay ra nhẹ nhàng nhấc cung nữ kia lên l a n g can tiểu cung nữ sợ đến xanh mét mặt mũi vất vả lắm mới đứng vững được cô ta quay sang định nói gì chợt nghe thấy giọng nói v ể vải của cô nàng nào đó vang lên sáng nay hoàng thượng còn phải thiết triều muộn một chút mới quay về đây cho nên khi hắn không nhìn thấy chúng ta có thể lười biếng một chút n à o n à o n à o lại đây chúng ta tâm sự cho vui vẻ tiểu cung nữ kia trận tròn mắt không thể tin nổi nhìn cung nữ to gan lớn mật này run dậy từ chối hay hay là thôi đi ta ta hỏi này cô đã từng nghe đến máy bay chưa cô đã từng nghe đến tàu thủy chưa cô có biết du lịch nghĩa là gì không nàng hỏi liền một lúc ba câu hỏi tiểu cung nữ kia nhìn nàng đầy nghi hoặc rất thật thà lắc đầu không biết này vậy ta kể cho câu nghe về mấy thứ đấy cô cũng nói cho ta nghe một vài chuyện được không tô cẩm bình cũng mở to mắt nhìn cô ta trong đôi mắt phượng đầy vẻ cám dỗ tiểu cung nữ không kiềm chế được sự hiếu kỳ trong lòng mình nên khẽ gật đầu cô nàng nào đó liền bắt đầu bài diễn thuyết nhàm chán về những năm tháng trước đây khiến tiểu cung nữ kia kinh ngạc há hốc mồm mà nghe mặt đầy vẻ khó tin nhìn nàng tàu thủy là thứ còn lớn hơn cả chục cái thuyền hơn nữa còn không cần trèo chỉ cần nắm vào bánh lái thôi ạ hình dáng của máy bay nhìn giống chim có thể bay trên trời bên trong còn chứa được rất nhiều người ư đi du lịch tức là vào những thời điểm rảnh rỗi không có việc gì thì sẽ đi khắp cả thiên hạ mấy thứ này thật mới mẻ sao trước giờ cô lại chưa từng được nghe đến nhỉ được rồi ta đã nói cho cô biết cả ba điều đó rồi giờ tới l ư ợ t cô nói cho ta biết cô quét sân ở đây mấy năm rồi trên mặt cô nàng nào đó lộ ra nụ cười xấu xa thiểu cung nữ kia ngơ ngác g a i đầu nói đã bốn năm rồi bốn năm à? vậy ta hỏi cô cô có từng thấy hoàng thượng có nhược điểm gì không tô cẩm bình hơi kích động nghiêng người về phía trước tuy nàng không hy vọng gì là mình có thể uy hiếp được tên cầu hoàng đế kia nhưng biết được thứ gì có thể gây bất lợi cho hắn là đủ khiến lòng nàng sung sướng rồi nhược điểm à? Tiểu u c nhìn g nữ n kêu ấ t thời trắng mặt thượng thứ thể biết biết một chết thôi bệnh nhược hoàng cho không phải chỉ h đường mũi, điểm sợ sao. sao. được được, đến để Nếu con của có cô có là dáng vẻ đầy hoảng sợ của cô ta cô nàng nào đó lộ ra vẻ mặt tươi cười như p h ụ thủy ghé sát vào mặt cô ta nhỏ giọng nói ví dụ như có lúc nào hoàng thượng lén ngoáy mũi mà bị cô nhìn thấy không hay là có khi nào vừa đi tới cửa lại không cẩn thận trượt chân một cái hay là hay là có lần nào đi nhà xí mà quên mang theo giấy bản sau đó ngồi lì trong nhà xí đầy h o à n g hốt gọi người đâu mang giấy tới đây không cô nàng nào đó càng cười càng bị hủi tiểu cung nữ kia lại sợ hai đến run người không dám hé răng nói câu nào nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng cô ta cũng không kìm được mà phì cười nàng bắt t r ư ớ c nói câu người đâu mang giấy tới đây kia thật sự quá giống giọng điệu bình thường của hoàng thượng đám thị vệ canh cửa ngự thư phòng chỉ đứng yên lặng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim tự thôi miên mình bọn họ không nghe thấy bọn họ không nghe thấy gì cả nhưng mà sao lại buồn cười thế cơ chứ chỉ cần tưởng tượng ra hoàng thượng lạnh lùng của bọn họ sẽ làm chuyện như vậy đã khiến da mặt của họ run mạnh lên nhịn cười thật quá khổ sở có không hả mặt cô nàng nào đó đầy vẻ mong chờ chuyện đó nếu thật sự biết được thì liệu có thể mang ra đổi chút phi im lặng không nhỉ có điều dưới nét mặt hạnh phúc của cô nàng nào đó tiểu cung nữ kia lại rất thật t h ả khẽ lắc đầu không có vì thế khuôn mặt xinh đẹp của cô nàng kia thoáng chốc đen như đít n ổ i mẹ kiếp thốn hơi thừa lời nửa ngày trời hai người nói chuyện say sưa nói đến vài canh giờ đến tận lúc hoàng phủ hoài hàn cùng đám hạ nhân quay về tiểu cung nữ kia vừa nhìn thấy đã sợ đến trắng bệnh mặt mũi nhảy xuống đất nhanh như chớp định quy xuống chờ hoàng thượng tới xử phạt tô cẩm bình cũng nhảy xuống theo kéo cô ta lên ngu ngốc vừa rồi hắn đâu có nhìn thấy chúng ta lười biếng vì cái gì mà quỳ làm người đừng quá thật thà như thế chứ vì thế đỉnh đầu tiểu cung nữ kia ướt đấm mồ hôi lương áo cũng bị mồ hôi làm ướt sũng đứng lên cùng làm ra vẻ đang chăm chỉ quét sân với tô cẩm bình đám thị vệ ở cửa dùng con mắt quái dị nhìn hai nàng nhưng không nói gì còn ả cung nữ ngày đó bị tô cẩm bình đánh lại phùng mang trận mắt mặt đầy vẻ ác độc nhìn hai người khi hoàng p h ủ hoài hàn và thượng quan cẩn duệ cùng đám cung nhân tới gần đập vào mắt hắn là hình ảnh cô nàng kia cùng một tiểu cung nữ đang quét tức trên bậc thang lộng lấy quý giá của tòa cung điện u y nga tráng lệ hôm qua hắn biết nàng không sao cũng đoán được chuyện đó là do nàng làm nên cảm giác hận nàng đến thấu xương lại càng thêm sâu hơn nhìn lá phong bay là tả rơi trên bậc thang hắn k h ẽ n h í u đôi mày rậm gương mặt như phủ đầy xương lạnh bực bội hỏi các ngươi quét thế này đây hả hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm như vậy nhưng chưa bao giờ thiết triều về mà lại nhìn thấy cửa ngự thư phòng bẩn đến như vậy hắn vừa dứt lời đám thị vệ canh cửa đồng loạt túi đầu làm ra vẻ thuộc hạ không biết gì hết cũng chính dáng vẻ này làm cho hoàng phủ hoài hàn đã nghi ngờ lại càng thêm nghi ngờ thượng quan cẩn duệ đi sau hắn cũng khét lời đôi mày kiếm hơi nhúng lên giọng nói vẫn tao nhã như thường ngày hoàng thượng mới sáng sớm đừng tức giận với đám c u n g nhân nhưng khi hoàng phủ hoài hàn nhìn vẻ mặt quỷ dị của đám thị vệ canh cửa còn cả thân mình không ngừng run lên của tiểu cung nữ đang quay lưng về phía họ cùng với vẻ mặt cố tình ra vẻ bình tĩnh lẳng lặng khua chổi quét sân của tô cầm bình thì một dấu hỏi chấm bỗng nảy ra trong lòng hắn càng ngày càng lớn đến vô hạn hắn không để ý tới lời nói của thượng quan cần duệ gầm lên một tiếng với hai cô gái ở cửa kia các ngươi không nghe thấy câu hỏi của trâm ả xoát xoát hai tiếng tô cẩm bình và tiểu cung nữ kia cung kính quỳ xuống tiểu cung nữ kia quỳ xuống cả người run lên bần bật đang nghĩ xem có nên thành thành thật thật khai báo hết những hành vi vừa rồi của hai người ra không nhưng lại nghĩ nếu khai ra có khi sẽ chết thảm hơn nữa cho nên cô ta chỉ biết run dậy cả người không dám lên tiếng cô nàng nào đó ngẩng đầu lặng lẽ nhìn vị hoàng đế đẳng cấp thấp kia đang tức giận đến xanh mặt rồi làm ra vẻ mơ hồ nói hoàng thượng ngài vừa hỏi gì vị hoàng đế nào đó nổi trận lôi đình chỉ đám lán dụng chấm đang hỏi các ngươi đây là nơi mà các ngươi đã quét cả buổi sáng nô tỉ có tội không nghe thấy câu hỏi của hoàng thượng nhưng nô tỉ cũng biết đây đều là do vừa rồi hoàng thượng nói bé quá hơn nữa nô tỉ cũng lớn tuổi rồi hai dùng không được tốt lắm cho nên mới khiến hoàng thượng phải mở cái miệng cao quý ra mà hỏi lần thứ hai nô tỷ tin rằng hoàng thượng đại nhân đại lượng sẽ không so đo với nô tỷ đâu tô cẩm bình thực lòng muốn chọc giận hắn nói cả một tràng dài mà cũng không đi vào chủ đề chính vì thế vị hoàng đế nào đó nhắm mắt lại hít sâu vài hơi hỏi lại lần thứ ba chấm đang hỏi ngươi vì sao cửa ngự thư phòng lại bẩn thế này hoàng thượng bất giận giọng nói ôn hòa của thượng quan cẩn duệ vang lên đôi mắt đen như ngọc như đang cười lại như đang lo lắng nhìn cô nhóc quỷ đ à n g quỷ dưới đất kia mười mấy năm không gặp lá gan của nàng cũng trở nên không nhỏ chút nào ngay cả hoàng đế mà cũng dám khiêu khích nghe thượng quan cẩn duệ nói bốn từ này sự tức giận trong lòng hoàng phủ hoài hàn cũng rơi bớt một chút nhưng hắn vẫn hơi bực bội hắn làm hoàng đế bao nhiêu năm rồi trước giờ đều là vẻ mặt như núi b ă nghìn n g năm không đổi sắc vậy mà lại nhiều lần bị cô nàng chết tiệt này làm cho g i ậ n đến dậm chân bình b ì n h đây là chuyện tối kỵ của một vị quân vương tối kỵ ba tô cẩm bình ngẩng đầu nói với vẻ rất đương nhiên hoàng thượng chẳng lẽ ngài không cảm thấy hôm nay ngoài trời gió rất to sao chúng nô tì vừa quét sạch sẽ nhưng gió thổi một cái đương nhiên lá cây lại bay trở lại tiểu cung nữ kia vừa nghe thấy vậy người lại càng run mạnh hơn mồ hôi trên trán rơi tí tách xuống đất không hề cảm nhận được một tí gió nào thổi đến để làm giảm bớt sự lo sợ của cô ta tô cẩm bình này bịa chuyện quá đáng rồi rõ ràng hôm nay trời nắng trang trang lấy đâu ra gió hoàng p h ủ hoài hàn hư lạnh một tiếng bước vài bước đến trước mặt cô nàng chết tiệt kia nghiến răng nghiến lợi nói hôm nay có gió à sao chấm lại không biết hôm nay có gió hoàng thượng bận trăm công nghìn việc lòng mang thiên hạ lo lắng quốc sự làm sao lại để ý được đến việc nhỏ như là trời có gió hay không hơn nữa vừa rồi ngày thiết triều không cảm nhận được ngoài trời có gió cũng là bình thường thôi cô nàng nào đó giảng giải đạo lý rất rõ ràng mặt hắn không b i ế n sắc nghiến răng rít ra vài từ dù đúng như lời ngươi nói khi chấm thiết triều trời có gió ra khỏi điện kim loan đã không thấy gió gì mà trâm từ điện kim loan đi tới đây cũng mất thời gian khoảng một nén nhang chẳng lẽ các ngươi còn không quét sạch được sao hoàng thượng nô tỷ vừa mới nói rồi mà nô tỷ lớn tuổi rồi thật ra không chỉ có thai dùng không tốt mà làm việc gì cũng rất c h ậ m c h ạ c có đôi khi còn sinh ra h ảo giác mơ hồ còn nhìn thấy người ông nội đã khuất của mình đến đón mình đi nữa cho nên nô tỷ mới mơ mơ hồ hồ đứng quét sân không chú ý được cơn gió đáng ghét kia lại thổi hết đống lá cây đáng ghét này quay về đây vì thế nô tì mới phạm trọng tội này xin hoàng thượng thứ tội cô nàng nào đó nhắm mắt nói bừa một cách trôi chảy đám hạ nhân ở cửa cũng trận mắt há hốc mồm nhìn nàng với vẻ khó tin nàng có cần bịa chuyện chân tru thế không hoàng phủ hoài hàn nghiến răng nhìn cô nàng đang tự nói mình lớn tuổi kia lại chợt nghĩ tới một việc tô cẩm bình nếu chấm nhơ không nhầm thì lao thái gia của phủ thừa tướng vẫn còn sống làm sao ngươi nhìn thấy được ông nội đã chết của mình chứ hai chữ đã chết được hắn gần giọng nhấn mạnh cô nàng chết tiền này tiếp tục bịa đặt đi ngươi tiếp tục bịa đặt trò chấm ngay ba ồ、oh, còn sống à, đầu óc cô nàng nào đó xoay chuyển rất nhanh tiếp tục bịa bởi vậy mới nói nô tì lớn tuổi rồi nên thường xuyên có ảo giấc mà đấy ta lại còn nhìn thấy ông nội mình chết rồi nữa chứ nói xong nàng còn làm ra vẻ đau lòng lau những giọt nước mắt không hề tồn tại nói tiếp cho nên là với những người đã già n u ô i như nô tì thế này chỉ hy vọng hoàng thượng có thể phá lệ thương cảm cho nuôi nô tì cho tốt để cho nô tì được sống những tháng ngày cuối cùng thật hạnh phúc không ngờ hoàng thượng còn phái nô tì tới đây quét rác ngài thật sự rất thiếu sự cảm thông đối với một thuộc hạ thực sự trung thành với ngài cũng chính là ta đây chân hoàng phủ hoài hàn lảo đảo vài bước nhìn cô nàng đang cố tình nói mình đã già này với vẻ không thể tin nổi thậm chí còn có cảm giác như trời đất đều đảo lộn hết cả thượng quan cẩn duệ đứng sau lưng hắn lẳng lặng bịt kín miệng túi đầu bả vai run lên bần b ậ n đám hạ nhân muốn cười mà không dám cười n h ì n cười thật sự rất khổ sở cung nữ quỷ cùng tô cẩm bình kia cũng cắn chặt ngôi suýt nữa thì p h ỉ cười thành tiếng vị hoàng đế nào đó nghiến răng nghiến lợi nói tô cẩm bình ngươi lớn t u ổ i ạ nếu nói theo ý của ngươi có phải là chấm nên phái thêm vài người nữa cùng đến quét trước cửa ngự thư phòng không cửa này chỉ rộng chưa đến năm thước hai người quét cũng là quá đủ rồi còn nữa nếu hắn nhớ không nhầm thì cô nàng chết tiệt này cũng mới chỉ mười tám cái mùa hoa lớn tuổi cái gì chứ kết quả là tô cẩm bình nghe thấy vậy ra vẻ cảm động nhìn hắn nói hoàng thượng ngài thật sự là một người rất có lòng bác gái nô tì thật sự quá quá quá cảm động cũng không cần p h ả i quá nhiều người đến đâu tám người mười người là đủ rồi còn nữa còn nữa nô tì đã lớn tuổi rồi không tiện đi lại hoàng thượng cho nô tì ở đây giám sát họ quét dọn là được nô tì tình nguyện làm một người quản lý ngự tiền quét dọn đốc thúc họ chăm chỉ làm việc phục vụ cho hoàng thượng có điều nếu vậy thì liệu hoàng thượng có thể tăng thêm cho nô tỷ chút tiền lương không Người、ba. Hán thể, đời này hán tuyệt đối chưa từng thấy một cô nàng nào giỏi thuận nước đầy thuyền, giỏi lên mặt lên mũi như nàng. Nói một hồi mà nàng từ lớn tuổi đã thành người tàn tật không tiện đi lại rồi sao? Còn dám mong được thăng quan, tăng tiền lương? Vô sỉ. Quả thực là một cô nàng vô sỉ đến cùng ba. Hán nghiến răng nhìn nàng giỏi giỏi chưa được đời đối mũi hồi tuổi đi lại rồi ba. ba. sao? thể, thấy thực tuyệt một mặt một từ tật một một đầy đã mà là Quả lâu. cô cô cực dám chầm chầm Vô vô lúc sỉ. sỉ trong đầu trợt loay sáng nghĩ ra một chuyện liền hư l ệ n h nói tiểu lâm tử có nô tài tiểu lâm tử bước lên vài bước kính cẩn đứng chờ lệnh ngươi nói cho cung nữ này biết cho chấm cửa ngự thư phòng có thể có gió không sao hắn lại quên mất năm đó khi tổ tiên hắn thiết kế ngự thư phòng đúng vào mùa đông tổ tiên hắn sợ lạnh nên mới thiết kế tường cao bao quanh ngự thư phòng cũng hạ lệnh thiết kế tòa nhà bốn phía bao quanh ngự thư phòng lấy điện dưỡng tâm làm chuẩn cho nên mặc dù xung quanh cung điện không dày đặc nhưng cũng cản được hết gió cô nàng này thấy gió ở đâu ra chứ chương bốn mươi bảy khởi bẩm hoàng thượng hôm nay gió thổi trên dưới hoàng thượng nô tài tuân chỉ tiểu lâm tử l i n h mệnh sau đó bắt đầu nói phía nam ngự thư phòng là c u n g phượng ly phía tây là điện dưỡng tâm phía bắc là kiển thanh các phía đông là c u n g cam lộ đông tây nam bắc bốn phía đều có cung điện san sát nhau cho nên ngự thư phòng và điện dưỡng tâm là hai nơi duy nhất trong hoàng cung không hề có gió vào mùa thu và mùa đông tô cẩm bình ngươi nghe rõ chưa giọng nói kia giống như vọng từ hầm băng ra vậy hoàng thượng nô tỳ lớn có phải ngươi lại định nói ngươi lớn tuổi rồi nên cảm nhận sai không vậy nếu là cảm nhận sai trời không có gió các ngươi cũng thật sự chăm chỉ quét sân thì đám lá r ụ n g đầy sân này là từ đâu ra hắn thật sự muốn chơi đến cùng với cô nàng chết t i ệ t này hắn không tin hắn đường đường là hoàng đế của đông lăng mà khi đối mặt với cô nàng chết t i ệ t này hắn lại chỉ có thể cam chịu cam chịu rồi lại cam chịu thiểu cung nữ kia vừa nghe hắn nói vậy liền sợ đến mức phát khóc nếu chỉ là lười biếng không làm việc theo quy củ trong cung thì nặng nhất cũng chỉ bị kéo xuống đánh bốn mươi triệu dưỡng bệnh hai ba tháng là ổn thôi nhưng tô cẩm bình này lại chọc giận hoàng thượng chỉ e rằng chờ bọn họ ở phía trước tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là bốn mươi triệu tô cẩm bình nghe hắn nói vậy lại không hề biến sắc thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại đầy vẻ đã tiên đoán trước rồi nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú vô song của hắn nói hoàng thượng vừa rồi thật sự có gió mã nô tỷ vốn là người thật thà chưa bao giờ dối gạt người khác hoàng p h ủ hoài hàn nghiêm mặt bước thêm vài bước túi thân hình cao quý của mình ngồi s ổ m xuống trước mặt nàng nhìn thẳng vào mắt nàng nghiến răng nghiến lợi nói vậy ngươi thử nói chấm nghe xem bốn phương tám hướng đều có cung điện vây kín hôm nay trước cửa ngự thư phòng này có cơn gió nào có thể thổi được vào cô nàng nào đó nhìn thẳng vào đôi mắt màu tím đậm của hắn chấp chấp mắt vài cái sau đó cười hì hì nói khởi bẩm hoàng thượng vì hôm nay gió thổi trên dưới ạ dầm dầm dầm xung quanh vang lên tiếng đám hạ nhân ngã nhào xuống đất bước chân thượng quan cẩn duệ cũng lảo đảo theo hoàng p h ủ hoài hàn suýt ngồi bậy xuống đất gió thổi trên dưới ạ ba tô cẩm bình ba có nô tì nàng túi đầu vẻ mặt rất đắc ý nhìn dáng vẻ hớn ha hớn hở của nàng hoàng phủ hoài hàn càng thêm giận dữ chấm chỉ nghe có gió đông tây nam bắc đông nam đông bắc tây nam tây bắc chỉ có gió trên dưới là chưa từng nghe bao giờ ngươi coi chấm là tên ngốc sao hoàng thượng thế gian rộng lớn biết chừng nào chuyện mà ngài chưa từng nghe thấy cũng không có nghĩa là chúng không tồn tại cô nàng nào đó còn bày ra vẻ mặt rất chân thật hoàng phủ hoài hàn hít sâu vài hơi cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bổ một trưởng chết tơi ư cô nàng chết tiệt này sau đó nghiến răng nghiến lợi nói được được lắm vậy chi bằng ngươi tới giải thích cho chấm nghe gió trên dưới này sẽ thổi thế nào điều này không phải rất đơn giản sao ạ bốn phương tám hướng xung quanh ngự thư phòng đều bị bịt kín không thể nào có tám loại gió mà ngài vừa nói kia nhưng bên trên không có gì n g ă n cả cho nên gió kia mới thổi từ trên xuống dưới chạm tới sàn nhà kiên cố này lại bắn thẳng ngược lên trên đây không phải là gió trên dưới hay sao ạ cô nàng nào đó nói xong còn làm động tác bắn thẳng về phía trước suýt nữa đập vào mặt hoàng phủ hoài hàn vị hoàng đế nào đó nghiến chặt răng chỉ hận không thể lôi cô nàng chết tiệt này ra mà thiên đào và quả hắn hừ lạnh một tiếng sao châm sống bao nhiêu năm như vậy cho tới giờ cũng không phát hiện ra loại gió trên giới này thế mà ngươi lại gặp được ôi chao đó là vì hoàng thượng quá bận chính sự cho nên kiến thức hạn hẹp chẳng phải hôm nay nô t h đã nói cho ngài biết rồi đấy thôi ngài không cần phải quá cảm kích nô tì thực sự tình nguyện giải thích tưởng tận cho ngài những chuyện ngài không biết nhưng nếu ngài thực sự thấy cảm kích phi thường cảm kích đặc biệt cảm kích thì có thể thưởng cho nô tì một ít bạc cũng được cô nàng nào đó lộ ra nụ cười bị ủi chân cháo bày tỏ ý kiến của mình lần đầu tiên trong đời hoàng phủ hoài hàn có cảm giác bất lực dường như nói bất cứ chuyện gì với cô nàng này thì nàng cũng luôn là người có lý vậy T.E.G.U. I.G.N.C.U.A.T.U.I. vn hắn nhìn đám thị vệ phía sau nàng đứng lên đôi môi mỏng lạnh như băng cong lên hỏi tô cẩm bình ngươi có biết tội khi quân sẽ bị xử thế nào không mất đầu ạ nàng run rẩy hỏi nhẹ thì mất đầu nặng thì giết hết cả họ tịch thu tài sản hắn lạnh lùng nhắc nhở cô nàng không biết điều này hoàng thượng nô tì biết rồi tô cẩm bình túi đầu lại quay về thái độ không sao cả như cũ không sao vỏ q u y ế t g i à y có móng tay nhọn vậy ngươi vẫn kiên quyết nói lúc ấy ngươi đang quét rác thì ở đây có gió trên dưới sao giọng nói lạnh leo khiến người ta run sợ trong lòng nàng đ ô n g hơi lo lắng một chút khẽ nuốt nước miếng nô tỉ kiên quyết dù sao hắn cũng đâu có nhìn thấy vậy sao giọng điệu rất nhẹ nhàng còn mang theo chút thương hại nếu hôm nay hắn không giáo hấn cô nàng này một chút thì hắn sẽ không phải là hoàng phủ hoài hàn thượng quan cẩn duệ hơi n h ữ mày trong mắt có chút lo lắng các ngươi nói cho chấm nghe hôm nay ở đây có chuyện gì xảy ra nếu có một chữ dối lựa c h ấ m chém cả họ tịch thu tài sản đôi mắt màu tím đậm quét về phía đám hạ nhân và thị vệ xung quanh thời khắc này ả cung nữ đã từng bị tô cẩm bình đánh vội vàng đứng ra quỳ xuống trước mặt hoàng phủ hoài hàn khởi bẩm hoàng thượng tô cẩm bình kia thường xuyên lười biếng trốn việc từ sáng sớm nay đã kéo con nhóc kia ngồi trên lan can nói chuyện t h ế m nói đến tận khi ngài tới mới nhảy xuống giả vờ giả vịt mấy ngày trước nàng ta cũng thường xuyên như vậy lần trước nô tì nhắc nàng nàng còn tắt nô tì một cái mấy lời này của ả khiến hoàng phủ hoài hàn chợt nhớ lại hôm đó khi hắn quay về ngự thư phòng cung nữ này dường như cũng muốn nói gì nhưng lại bị tiểu lâm tử ngắt lời khoe miệng hắn khẽ cong lên hắn biết ngay cô nàng này sẽ không ngoan ngoan quét sân như vậy mà còn nữa còn cung nữ kia hình như vẫn còn muốn nói tiếp hắn n h ư ớ n g đôi mày rậm trong lòng có dự cảm xấu còn chuyện gì cung nữ kia chỉ vào tiểu cung nữ đang quỳ cùng tô c ầ m bình nói t ô cẩm bình còn hỏi nàng ta ngài có có có lúc nào lén n g á y mũi bị nàng ta bắt gặp không hay là có lần nào vừa tới c ử a t h ì bất cẩn trượt chân ngã không còn cung nữ kia còn chưa nói hết đã cảm giác không khí xung quanh mình càng lúc càng lạnh lạnh đến thấu xương giọng nói cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi mất hẳn còn gì nữa một giọng nói lạnh leo vang lên cung nữ kia sợ đến run người vội nói còn hỏi ngài có có lần nào đi đó giấy nhà mà quên mang giấy bản, sau đó vô cùng hoảng h mà sĩ sau vô ố tôi ngồi trong nhà h sĩ n g ư ờ đâu, mang giấy tới đây đến Xung quanh mang Mọi m không. lặng ngắt như Mọi người giấy tới tờ. sợ ứ cẩm ngừng thờ, nhìn sắc mặt xanh mét của vị đế vương, chỉ hận không thể chui xuống tờ, mặt mét thể đất chạy trốn. Tô chỉ chui sắc của chạy vị đế bình thầm hư lạnh một tiếng xem ra cái tắt lần trước vẫn chưa ráo hấn hạ đủ nên hôm nay ả mới dám lên đây tố tội nàng còn kể lại từng câu từng chữ muốn lấy mạng nàng nữa hừ chỉ cần nàng có cơ hội nhất định nàng sẽ giết chết cả tiện nhân này vị hoàng đế nào đó cắn chặt răng sau đó quét mắt qua đám thị vệ ở cửa cố gắng kiềm chế sự tức giận hỏi cô ta nói có thật không đám thị vệ cùng thành thành thật thật gật đầu đáp khởi bẩm hoàng thượng là t h ậ t ạ bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cơ phạm tội khi quân hoàng p h ủ hoài hàn cười lạnh một tiếng t h ô n g thả bước đến trước mặt tô cẩm bình tô cẩm bình ngươi còn gì để nói không hắn tức giận đến mức lồng ngực phập phồng dữ dội toàn thân hắn không có một tế bào nào không kêu gào hắn phải làm thịt cô nàng chết t i ệ t này làm thịt nàng ba ai ngờ cô nàng nào đó không tỏ ra bối rối chút nào chỉ chậm rãi n g n g đầu chỉ tay về phía đám người kia khởi bẩm hoàng thượng tất cả bọn họ đều phạm tội khi quân hoàng phủ hoài hàn trượt chân suýt nữa ngã lăn xuống bậc thang xung quanh bốn phía lại tiếp tục vang lên tiếng ngã t i ể u lâm tử vội vàng chạy tới đỡ hắn hoàng thượng ngài cẩn thận chút thật ra chính gã cũng muốn ngã nhào xuống đất ấy chứ vị hoàng đế nào đó cố gắng đứng vững đẩy tiểu lâm tử sang một bên nghiến răng hung hăng nhìn cô nàng vô sỉ với vẻ mặt thẳng thắn thành khẩn đang quỳ dưới đất kia tô cẩm bình ý ngươi là tất cả bọn họ đều phạm tội khi quân chỉ có mình ngươi nói thật thôi à hoàng thượng ngài thật không hổ là đế vương của đông lăng ta ngài thật quá thông minh cô nàng nào đó cười giả nhân giả nghĩa nói đúng là tiết nốc hễ là người thì đều có thể hiểu nàng có ý gì rồi vậy mà hắn còn tự hỏi lại lần nữa nhận ra sự châm t r ọ c trong giọng nói của nàng gân xanh trên trán hắn cũng nổi lên người đời đều nói chúng khẩu thức kim tất cả mọi người đều nói ngươi khi quân ngươi bảo chấm làm thế nào để tin tưởng ngươi đây chúng khẩu thức kim ý nói về sức mạnh của dư luận có nhiều người nói thì chuyện sai cũng thành đúng tốt xấu lẫn lộn hoàng thượng người ta nói hai nghe là giả mắt thấy mới là thờ ngài không tận mắt chứng kiến thì không thể kết luận b ừ a được nếu không sẽ phán đoan cho một người trung thành tận tâm như nô tí mất là một minh quân nô tỷ tin rằng ngài tuyệt đối sẽ không nghe một bên hai hơn nữa nô tỷ cũng tin rằng hoàng thượng anh minh thần võ như thế tuyệt đối sẽ không để đám tiểu nhân kia che mở mắt phán tội lên đầu nô tỷ nàng vừa gỡ tội cho mình còn không quên t â n bước hoàng phủ hoài hàn lên tận trời xanh hiện giờ nếu hoàng phủ hoài hàn trị tội nàng thì sẽ trái ngược hoàn toàn với hình tượng minh quân và anh minh thần võ nghe nàng nói vậy mặt vị hoàng đế nào đó đông biến đổi đủ mọi màu sắc đẹp vô cùng ba ha ha tiếng cười nhã nhặn dịu dàng vang lên người ở dưới cầu thang chậm rãi bước lên hoàng thượng cung nữ này nói cũng không phải không có lý mắt thấy là thực hay nghe là giả không tận mắt chứng kiến thì cũng không biết được ai thật ai giả đây cũng chỉ là việc nhỏ hoàng thượng lệnh cho các nàng quét sạch sẽ đi là được đừng nên chậm trễ chính sự giọng nói tao nhã như lụa cười nói đều thể hiện sự nhã nhặn lịch sự tô cẩm bình n g n g đầu cảm kích nhìn hắn một cái người này đã giúp nàng nhiều lần lần trước hoàng phủ hoài hàn nói hắn là ai nhỉ tà tướng à? chính là thượng quan c ẩ n duệ đào huyên minh của đông lăng không túi mình vì năm đấu thóc mà hoàng phủ dạ nhắc đến đấy à? không biết vì sao nhìn thấy ánh mắt cảm kích của tô cẩm bình dành cho thượng quan c ẩ n duệ hoàng phủ hoài hàn cảm thấy vô cùng tức tối hắn quay đầu lạnh lùng hỏi tà tướng ngươi đang d ạ y chấm phải xử sự thế nào sao nghe hắn hỏi vậy thượng quan c ẩ n duệ cũng biến sắc vội túi người nhận lỗi thần không dám thấy hắn ta như thế sự tức giận của hoàng phủ hoài hàn cũng tiêu bất một chút lòng dần bình tĩnh lại hắn liếc nhìn cô nàng chết tiệt kia một cái nghiến răng hừ lạnh một tiếng rồi vung tay á o đi vào ngự thư phòng thượng quan cẩn duệ cũng liếc nhìn tô cẩm bình một cái rồi bước vào theo xung quanh nhất thời tĩnh lặng lại không ai có thể ngờ được trong tình huống như vậy mà tô cẩm bình vẫn có thể bình an vô sự À cung nữ hầu hạ ở ngự thư phòng kia thì tức đến mèo mũi thở hồng hộc vài hơi rồi nghiến răng nghiến lợi quay về ngự thư phòng đám thị vệ vừa bị nàng vu cáo cho tội khi quân cũng cảm thấy như ngu người đi người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là tô cẩm bình nàng kéo tiểu cung nữ đang quỳ dưới đất lên nhìn đầu cô ta đầy mồ hôi liền v i n h mặt nói vô cùng thay ngược sợ gì chứ cứ quậy cùng ta hắn không dám làm gì cô đâu ai có h ố c thì cũng biết ngay từ hắn này là nói đến hoàng thượng có điều không ai dám nhiều lời nữa tiểu cung nữ kia vừa nghe nàng nói vậy chân lại mềm luôn ra suýt thì sợ đến mức quỳ xuống tiếp cô nhìn tô cẩm bình đầy vẻ văn xin bà cô của ta ơi ngài có thể đừng làm ta sợ nữa được không hồng phong đứng cách đó không xa cũng khét l ờ i cô nhóc này rất to gan mà vận may cũng không tệ tiến cung đã lâu rồi đây là lần đầu tiên bà thấy có một người không để hoàng thượng vào mắt võ nghệ chắc tuyệt tài nghệ cũng cao tâm tư gian xảo có thể biện luận đổi trắng thay đen nhưng cũng rất đơn thuần như nàng hoàng thượng giận nàng rất nhiều lần nhưng lại không thể thực sự xuống tay có lẽ nàng và hoàng thượng đúng là tuyệt phối có điều nghĩ đến kế hoạch của hoàng thượng bà khẽ lắc đầu thầm than trong lòng hoàng thượng nô tỳ chỉ mong sau này hoàng thượng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay tô cầm bình cầm chổi đứng ở cửa vui vẻ quét sân quét một chút nghỉ một chút lại quét một chút vặn vẹo người một chút miệng còn khẽ hát bài hát mà mọi người chưa từng nghe thấy bao giờ ta cười là cười đắc ý cười nhìn người trong c õ i trần gian không g i ả ta cười hà hê cười hà hê cầu cho cả đời được vui vẻ ung dung tự tại ta cười hà hê cười hà hê nâng cốc hát ca vì hôm nay hoàng phủ hoài hàn có nội lực thâm hậu đương nhiên nghe thấy tiếng hát vô cùng đắc ý không chút d ấ u dếm của cô nàng nào đó gân xanh nơi thái dương n ả y mạnh lên tự ép mình không thèm để ý đến cô nàng chết tiệt kia nữa trong đôi mắt đen như ngọc của thượng quan cẩn duệ lại như dấu nụ cười dịu dàng cười nhìn người trong cõi trần gian không giả nâng cốc hát ca vì hôm nay cầu cho cả đời được vui vẻ ung dung tự tại ạ câu rất hay đều là những câu hát rất hay hắn cũng không ngờ cô nhóc kia khi trưởng thành lại có tài năng và tính cách như thế nhìn thấy vẻ thất thần trong mắt thượng quan c ẩ n duệ hoàng phủ hoài hàn lạnh lùng nói ái khanh nếu c h ấ m nhơ không nhầm thì khanh cũng hai mươi b ố rồi nhỉ sắc mặt hắn hơi căng thẳng nhưng m ô i vẫn nở nụ cười nhã nhặn hồi bẩm hoàng thượng qua tháng chạp năm nay thì thần được hai mươi b ố tuổi ở đông l a n g ta đàn ông vừa nhược quán là lập gia đình ái khanh cũng nên lo đến chuyện thành gia lập thất đi nếu ái khanh không rảnh thì c h ấ m có thể giúp ái khanh lựa chọn một hôn sự tốt đôi mắt màu tím đậm nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn không bỏ qua bất cứ biểu cảm nhỏ nào trên mặt hắn n h ư quán con trai vừa tròn hai mươi tuổi được coi là tuổi trưởng thành đâu ngờ thượng quan cẩn duệ cũng chỉ khẽ cười một tiếng vẫn nho nhã như bình thường trong giọng nói lại có chút tự dễ ước hoàng thượng chẳng lẽ ngài không biết một nguyệt kỳ sao một nguyệt kỳ con gái của lao tướng quân đông lăng vừa tròn hai mươi tuyệt s ắ c h u y n thành hiếm thấy nhất là tuy nàng là con gái nhưng tài nghệ vô song văn có thể làm kinh động bốn phương võ cũng có thể rong rổi chiến trường sau khi một lao tướng quân hy sinh vì nhiệm vụ hắn đã từng n g h ĩ sẽ phong nàng làm con chúa nhưng cô gái đó lại là một người rất thông minh giống một viên ngọc quý khéo léo từ chối ý định của hắn mục đích của nàng đương nhiên là tránh xa sự đấu tranh nơi hoàng thất nam đó ý định của hắn là vì xuất phát từ sự tán thưởng đối với cô gái này nên cũng không ép buộc ái khanh cũng không tránh được g ã i mỹ nhân sao hắn như cười như không nói người trong thiên hạ đều coi hai người họ là một đôi cũng thầm thắc mắc không biết vì sao bọn họ vẫn chậm chạp không chịu thành thân chẳng lẽ vi thần tin rằng chỉ cần chân thành kiên định nhất định sẽ có thượng quan cẩn duệ cười đáp nhưng lại thầm cảm thấy áy náy dùng một cô nương làm l à chán sao có thể không áy náy ha ha ha nếu đã vậy chấm cũng không nhiều chuyện nữa tuy hắn nói cười như vậy nhưng dù là ai cũng không thể nhìn ra được hắn tin hay không tin sau khi bàn bạc xong chính sự thượng quan cẩn duệ bước ra khỏi ngự thư phòng đóng cửa lại lúc này tô cẩm bình đang vui sướng hát bài cười hà hê cầm trổi quét đến quét đi như chú khỉ con rõ ràng là tâm trạng nàng không tồi cũng đúng lúc này nàng quét tới cửa phòng cao hứng cơ t r ổ i hát ca không kịp để ý chán đập thẳng vào người thượng quan cẩn duệ a hai người cùng phát ra một tiếng kêu nhỏ không sao chứ thượng quan cẩn duệ nhướng mày nhìn nàng giọng nói dịu dàng như mang thêm một chút lo lắng khi tô cẩm bình nhìn khuôn mặt dịu dàng như ngọc của hắn ngay gần sát mình trong đầu thoáng xuất hiện một khoảng trống rồi lại thêm một vài hình ảnh nhanh đến mức nàng không kịp nắm bắt giống như có thứ gì đó bị phong ấn trong đầu nàng đang muốn nổ tung ra vậy nghĩ đi nghĩ lại cũng không thấy có vết tích gì nhưng không hiểu sao nàng lại có cảm giác thân thiết hơn với hắn một chút liền ngoan ngoan nói không sao ngón tay thon dài ấm áp chạm nhẹ lên chắn nàng khẽ x o a xoa nhóc cẩn thận một chút còn người đen như ngọc dừng lại trong mắt nàng như muốn tiến sâu vào tận trong đáy mắt tô c ầ m bình m ũ i hương bạc hà nhàn nhạt bay vào mũi cảm xúc ấm áp vẫn động trên trán người này cho nàng một cảm giác rất ấm áp chẳng lẽ thượng quan cẩn duệ thực sự biết chủ nhân cũ của thân thể này sao có điều những việc này cũng không liên quan gì đến mình nhỉ nghĩ vậy nàng liền lùi về phía sau vài bước tránh khỏi tay hắn tạ ơn đại nhân quan tâm nô tỉ không sao bàn tay bông t r ố n g rông trong không trung hắn hơi n h ư ớ n g mạy nhưng vẫn cười như không thèm để tâm không sao là tốt rồi nói xong hắn không nhìn nàng nữa mà quay đầu bước đi hắn hơi ngẩng đầu nhìn lên trời xanh vừa vui lại vừa b u ồ n cẩm cẩm mội thật sự không nhớ rõ sao không nhớ cũng tốt tất cả mọi chuyện cứ để thượng quan cẩn duệ ta à không để một mình nam cung duệ ta gánh vác mội chỉ cần sống vui vẻ thoải mái là tốt rồi thượng quan cẩn duệ thượng quan cẩm duệ ba đám cung nữ ngây người nhìn theo bóng thượng quan cẩn duệ làm dáng vẻ tây thi ôm ngực ôi tả tướng đại nhân thật dịu dàng sau đó họ lại dùng ánh mắt ghen ghét bắn về phía tô cẩm bình chỉ có duy nhất tiểu cung nữ quét sân cùng tô cẩm bình là dùng vẻ mặt thiếu nữ hoài xuân bước đến trước mặt nàng hỏi cảm giác thế nào cảm giác thế nào cảm giác gì nàng ngơ ngác nhìn cô ta hôn vẫn chưa kịp quay về tiểu cung nữ kia dùng ánh mắt cô k h ờ thật đấy để nhìn nàng ôi trời là lúc tả tướng đại nhân sờ chán cô đó cảm giác thế nào cô nàng nào đó thoáng hoa đá vì sao con gái cổ đại mà cũng phong khoáng thế này sơ năng à sơ năng á không nhầm chứ nàng lương cô ta một cái chẳng có cảm giác gì cảm xúc trong lòng nàng cũng đang rất hỗn loạn nàng có thể cảm nhận được mình và thượng quan cẩn duệ kia chắc chắn có quen biết hơn nữa đây cũng không hẳn là trí nhớ của chủ nhân cũ thân thể này mà là trí nhớ thuộc về chính nàng nhưng vì sao lại không nghĩ ra kỳ quái thật hoàng phủ hoài hàn ngồi trong ngự thư phòng đương nhiên cũng nghe thấy đoạn đối thoại của thượng quan cẩn duệ và cô nàng kia khỏe môi lạnh như băng hơi cong lên nếu không phải có tình huống vừa rồi thì hắn đã thật sự tin nhưng gì hắn ta nói thượng quan cẩn duệ rốt cuộc ngươi còn giấu chấm những chuyện gì người đâu hắn dùng nội lực để nói đi điều tra xem thượng quan cẩn duệ và tô cẩm bình rốt cuộc có quan hệ gì hắn đã sai dạ đi điều tra nhưng hành động của dạ hơi chậm chạp đến hôm nay cũng không tra ra kết quả gì vâng một giọng nói đáp lại rồi bay về phía cửa sổ biến mất khỏi ngự thư phòng tô cẩm bình đứng ngoài cửa chợt liếc thấy đôi mắt phượng lóe lên kia sáng lạnh trầm ngâm nhìn cửa sổ kia xem ra trong hoàng cung này không ít tài ba dị sĩ người đó không phải là ám vệ trong truyền thuyết đấy chứ tốc độ rất nhanh nhưng so với nàng thì thoáng một cái đã đến giờ hoàng phủ hoài hàn dùng cơm trưa tô cẩm bình cười hì hì ném t r ổ i xuống vô vô tay rồi lại cười hì hì kéo tiểu cung nữ kia đi thôi chúng ta cùng đi ăn trưa tiểu cung nữ kia cũng đặt t r ổ i sang một bên chuẩn bị đi cùng nàng đ ú n g một giọng nói lạnh như băng văng lên truyền lệ n h tô cẩm bình đi tới ngự thiện phòng lấy bữa trưa h ừ cô nàng chết tiệt làm hắn tức giận đến cả người khó chịu suốt buổi sáng mà giờ còn có hứng đi ăn cơm à. nằm mơ đi ba vẻ mặt hạnh phúc vì sắp được ăn cơm của cô nàng nào đó thoáng cứng đờ hung dữ nhìn vào phòng trong hét lớn hoàng thượng nô tì chỉ chịu trách nhiệm quét rác không có có nhiệm vụ bê đồ ăn còn nữa tay nô tì bẩn sợ làm bẩn đồ ăn trưa của ngài tiểu lâm tử sốt rồi nói ý của hoàng thượng đã quyết người nói nhiều thế làm gì còn không m a u đi tới ngự thiện phòng cho ta tô cẩm bình hung dữ trận mắt nhìn gã một lúc lâu tên hoạn quân này dám cáo mượn o a i h ù n g đáng đ ờ i gã cả đời không có hậu duệ cứt tối tiểu cung nữ kia nhìn tô cẩm bình nói vậy hay là cô đi lấy bữa t r ư a giúp hoàng thượng đi ta sẽ lấy bữa t r ư a mang tới đây giúp cô không cần con ăn t r ư a cái em gái nhà hắn ấy tức đến no rồi còn gì nàng nổi giận đùng đùng chạy tới trước mặt tiểu lâm tử nói đến phun cả nước miếng vào mặt hắn xin hỏi vị công công này ngự thiện phòng đi đường nào giọng nàng rất lớn khiến tiểu lâm tử cảm giác như mảng nhị sắp bị đâm thùng vậy gã ngoắc tay hình hoa lan giọng the thé chỉ vào nàng nói to thế làm gì hả cha ra nghe thấy là được rồi nếu quấy nhiêu đến thành giá ngươi có chịu trách nhiệm được không hả cha ra một cách tự xưng của thái giám thời xưa g ã đâu biết mục đích chính của nàng là quấy nhiêu thành giá mà nàng c ư ờ i rất giả dối cũng bắt t r ư ớ c bộ dạng của gã ngoắc tay thành hình hoa lan nhưng lại gào lên bằng chất giọng thô lỗ vị cha da này thật sự rất xin lỗi nô tỉ từ lúc sinh ra đến giờ đã nói to rồi bệnh này không chữa được từng câu từng chữ nói ra lại phun thêm nước miếng lên mặt tiểu lâm tử t i ể u lâm tử dùng tay lau thật mạnh cảm thấy vô cùng ghê tởm đang định lên tiếng sửa cái từ vị cha da này của nàng chợt nghe thấy giọng nói bực bội của hoàng phủ hoài hàn vang lên từ trong phòng không biết đường thì đi theo đám hạ nhân là được ồn ào cái gì vì thế cô nàng nào đó vô cùng oán hận đi theo một tay tiểu thái giám tới ngự thiện phòng đ ỗ n g nhiên trong đầu nàng lại như l o e sáng nghĩ ra một ý hay ừ hoàng phủ hoài hàn không cho bà đây ăn cơm là việc dễ làm như thế sao khi tô cẩm bình t r ậ n trừng mắt nhìn hơn bốn mươi tiểu thái giám mỗi người đều bê một khay đồ ăn sắp xếp theo hàng đi ra khỏi ngự thiện phòng thì nàng mới hiểu được so với thức ăn của hoàng phủ hoài hàn thì những thứ nàng ăn mấy hôm nay quả thực lại như đồ ăn của chó vậy mẹ kiếp có cần phải đối đại khác biệt một cách thái quá thế không con nhìn cái gì thế không n g o đi theo đi ngươi cho là mình vẫn còn là tài nhân chắc tiếng nói chua ngoa của một tay tiểu thái dám vang lên tô cẩm bình thầm hung hăng chửi rủa chửi rủa trong lòng mẹ kiếp ngày nào cũng phải quỳ tới quỳ lui quét tới quét lui còn bị người ta mỉa mai lên mỉa mai xuống đấy chính là kiếp sống sau khi xuyên không đây hả là ai dám phóng bút nói rằng sau khi xuyên không thì tiền vàng đầy túi mỹ nam khắp nơi đúng thế tiền vàng đầy túi nhưng không phải là của nàng mỹ nam cũng không ít tiếc là cơ bản đều không thích nàng nghĩ một hồi lòng nàng như muốn nhỏ lệ rốt cuộc là nàng đắc tội thần tiên nào mà phải xuyên không bi kịch đến thế này không khoa học ba tô cẩm bình b ê đi nói xong gã liền giao một cái khay cho nàng cô nàng nào đó nhận lấy trong đ ấ y mắt thoáng có nụ cười quỷ dị mà không muốn ai nhận ra chỉ làm ra vẻ ngây ngô nhận chiếc khay kia rồi đi cuối cùng